tiền bối tiền bối có đây không phong hồ nói ân tại đã xảy ra chuyện gì nữ tử kia hiện thân nhìn về phía phong hồ nói ngược lại cũng không phải cái đại sự gì chỉ là muốn hỏi tiền bối thượng giới người đến đến hạ giới liền dễ dàng sao như vậy phong hồ hỏi thượng giới chi người hạ giới làm sao nơi này thượng giới người đến nữ tử kia cau mày nói hiện tại nhưng lại không có bất quá về sau có lẽ sẽ có lập tức phong hổ đem đầu đôi câu chuyện đại khái nói một lần ngươi ngược lại là rất không tệ thế mà có thể biến thành hiện tại tại cục diện này như thế tam đại hoàng triều cùng thánh giáo ở giữa bắt đầu xung đột ngược lại là địa cầu cơ hội nữ tử kia gật đầu nói ta sẽ không để cho tam đại hoàng triều bản tính đánh tốt bọn họ không nghĩ chiến đấu cũng không được ta sẽ x ố i r ụ n g bước lấy bọn họ đi chiến đấu có thể vấn đề bây giờ là thượng giới thực biết xuống tới người sao nếu là như vậy mà nói đến cuối cùng chúng ta sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ c h r à n g phong hổ lo lắng nói thượng giới người đến đến hạ giới thượng giới người thật sự là thật lợi hại kim đan cảnh giới liền có thể diệt sát ma hoàng đình phong đây là liền phong hổ cũng không dám suy nghĩ chuyện t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi đi mà quay lại thượng giới chi người hạ giới cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa ngươi nói tình huống kia người kia cũng sẽ không thật sự là ma vương cảnh giới cô gái kia nói không phải ma vương cảnh giới phong h ổ nghe vậy xứng sở chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bậy kỳ thật hạ giới là một cái càng mạnh tồn tại đúng không phải ma vương cái kia người hạ giới thực lực rất mạnh tối thiểu nhất cũng là dòm hư cảnh giới cường giả mặc dù chỉ là điều khiển ma vương cảnh giới nhục thân nhưng là có thể giống vậy phát huy ra phân thần cảnh giới thực lực như thế ma hoàng đ ỉ n h phong tự nhiên cũng không phải là đối thủ cô gái kia nói dòm hư cảnh giới phát huy ra phân thần cảnh giới thực lực phong h ậ nghe vậy không khỏi nhún mày cái này dòng hư lại là cái gì cảnh giới kỳ thật tu luyện chia làm dưới tam cảnh bên trong tam cảnh cùng bên trên tam cảnh lần này tam cảnh kỳ thật chính là ma binh ma tướng cùng ma x o á i ba cái cảnh giới bên trong tam cảnh giới kim đan nguyên anh phân thần qua phân thần chính là bên trên tam cảnh bên trên tam cảnh mới thật sự là đại năng cho dù là ở thượng giới bên trong cũng có thể nói là đại nhân vật chia làm dòng hư động hư cùng hóa hư một khi đạt tới hóa hư cực hạ n vượt qua phi thăng đại thiên kiếp liền có thể phi thăng thành tiên mà nghĩ muốn đạt đến bên trên tam cảnh nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu tiến vào hư cảnh có thể trưởng khống thiên địa lực lượng lấy bản thân khống chế thiên địa lực lượng tiến hành chiến đấu tự nhiên lợi hại cho dù là điều khiển ma vương cảnh giới nhục thân vẫn như cũ thi đấu ma hoàng còn muốn lợi hại hơn cô gái k i a n ó i như thế nếu là đến diệt đi thánh giáo thời khắc mấu chốt thượng giới người tới cái k i a nhưng làm sao bây giờ dựa theo ngài thuyết pháp này một mình hắn sợ không phải có thể đánh chúng ta toàn bộ phong h ổ im lặng nói cái này ngươi yên tâm nếu là có thượng giới người tới xuống tới giao cho ta là được cô gái kia nói giao cho ngươi phong h ổ nghe vậy xứng sở sau đó lại nghĩ tới hỗn loạn quần đảo cái kia hỗn loạn quần đảo nhưng chính là vị này kiệt tắc ca nghĩ đến nàng bản thể tại thượng giới bên trong cũng nhất định là thần bí khó lường hư cảnh cừng giả hư cảnh nếu là nàng bản thể chính là mình mẫu thân cái kia cha mình ai thực sự là con cóc ăn được thị thiên nga mặc dù hắn biết rõ như vậy hình dung cha mình có chút không thỏa đáng nhưng là thực sự là nhịn không được a thượng giới hư cảnh cao thủ đó là dạng gì tồn tại mà năm đó phong chiến đâu lại là cái gì dạng tồn tại t h â n long cùng con kiến không ngoài như vậy bất quá cũng may mắn như thế nếu không nơi nào còn có bản thân tồn tại người nghĩ gì thế nữ tử kia nhìn thấy phong hổ rơi vào trong t r ầ m tư không khỏi hỏi không không có gì có tiền bối câu nói này ta an tâm tiếp đó ngược lại là có thể chân chính cùng bọn hắn làm một cuộc phong hổ cười nói t ừ ảnh sứ giả trí nhớ phong hổ thế nhưng là biết biết không ít bí ẩn đến lúc đó lôi kéo tu la đao hoặc là tu la hoàng đi làm mấy món đại sự hắn cũng không tin t h a n h giáo còn có thể nhịn được không khai chiến chỉ sắp đại chiến cùng một chỗ vậy hắn cơ hội cũng liền đến mượn nhờ tam đại hoàng triều lực lượng cùng t h a n h giao trước tới lưỡng bại c ầ u thương tốt nhất coi như không thể lưỡng bại c ầ u thương đoán chừng phe thắng lợi cũng nhất định là thắng thảm đến lúc đó ma quật không gian còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực chỉ cần mình có thể thuận lợi đột phá đến ma hoàng cảnh giới chiến lược giá trị tối thiểu có thể đột phá bốn ngàn trở lên lại thêm mấy đại phân thân cùng một chỗ liên thủ quả thực tung hoành ma quật vô địch thủ ân cố lên nha sớm ngày phi thăng thượng giới nữ tử kia vừa nói lần nữa biến mất không gặp mà phong hổ ý thức từ hạt châu không gian bên trong ra đến sau đó thì là hướng thẳng đến tu la đao ở tại chiến trường chính đi tất nhiên muốn tiêu diệt cổ ma hoàng triều tự nhiên vẫn là muốn nhờ tu la hoàng triều lực lượng mới được làm phong hổ cái này một phân thân đến chiến trường thời điểm ca đức công quốc cảnh nội cũng nên đón bốn người khách một người trong đó chính là trước đó đến tín thống lĩnh phong hổ tín thống lĩnh lại tới còn mang ba cái người xa lạ nếu không muốn gặp một lần vương huyên nói không cần ngươi chiêu đãi là được rồi đoán chừng là mặt khác hai đại hoàng triều người tới đủ mua đan dược cho bọn họ bớt mười phần trăm liền tốt phong hổ nói tốt cái kia để ta đi vương huyên nghe vậy gật đầu sau đó tín thống l ĩ n h cộng thêm mặt khác ba tên cao thủ đến đến đại sảnh vương huyên đã trong đại sảnh mà ở sau lưng nàng thì là hắc sơn yêu vương cùng hắc phong yêu vương hai người gặp qua tín thống lĩnh thực sự là không khéo đại công tức ngày đi trước tu la hoàng triều cùng c ổ ma hoàng triều chính diện chiến trường bây giờ cũng không tại ca đức thành bên trong vương huyên nói cái gì không có ở đây b ả n thái tử thật vất vả chạy hết mấy vạn bên trong thế mà nói cho ta biết không có ở đây bốn người bên trong một người thanh niên rất là bất mãn ồn ào hai câu sau đó nhìn về phía vương huyên khuôn mặt bên trong mang theo một vẻ vui mừng thầm nghĩ trong lòng thật xinh đẹp tiểu nữ khí chất càng là không sai cái này ca đức đại công tức nhưng lại có phúc lớn bất quá đã ngươi không có ở đây cái kia cô nàng này ta cũng sẽ không khách không sẽ khí. vương huyên cảm nhận được người này trong ánh mắt xen lẫn một tia dâm t à không khỏi nhúng mày sau đó nhìn về phía tín thống linh nói đại công tức nói qua gần đây khả năng có khách qua tới mua linh đan mặc dù đại công tức không c o i ở đây nhưng là linh đan lại lưu lại nếu là mấy vị là qua tới mua linh đan đại công tức đã từng nói qua dựa theo giá thị trường chín h thành ha ha tất nhiên đại công tức lúc đi đã có phân phó vậy cứ dựa theo hắn phân phó đi làm là được ba vị cần gì trong ự c tiếp b á l ê số l ư ợ n liền có phòng t thông qua trận pháp quan sát phong hổ không khỏi lũ lơi nói những cái này hoàng triệu thật đúng là có tiền liền hoàng triều đều có tiền như vậy như vậy thánh giáo đâu thánh giáo nhiều năm như vậy tích lũy cái kia tài phú sợ không phải càng thêm kinh người a đương nhiên cũng không nhất định dù sao thánh giáo còn muốn giống phía trên triều c ố u hai vị xin chờ một chút ta đi vì hai vị mang tới linh đan vương huyên vừa nói hướng về bên trong đi đến nam tử trẻ tuổi kia một kia như có như không thần thức trực tiếp bám vào vương huyên trên người lấy vương huyên thực lực tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến cái này một kia thần thức bất quá phong hổ thấy thế lại khá là tức giận phong hổ mặc dù còn không có đạt tới nguyên anh cảnh giới nhưng là bởi vì thường xuyên phục dụng ma thú vương tinh hồn chỉ bằng vào nguyên thần cường độ mà nói sợ là không thua phổ thông ma hoàng trung kỳ cừng giả người tuổi trẻ kia chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà thôi hán thần thức làm sao có thể giấu giếm được phong hổ vương h u y ê n lại r a đại sành về sau phong hổ lập tức lợi dụng bản thân nguyên thần hung hăng đụng một lần người tuổi trẻ kia thần thức sau đó trực tiếp đem cái kia một tia thần thức tại chỗ tiêu diệt phốc phốc cơ hồ lập tức người tuổi trẻ kia sắc mặt tái đi một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra thân thức bị diệt chẳng khác gì là thương tới nguyên thần đáng chết có cao thủ nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái mạnh hơn ta cao thủ người kia là ai đúng rồi là nơi này là có một cái ma hoàng cảnh cao thủ hắn còn giết chết t h a n h giá o huyết ảnh trung đoàn trưởng thái tử ngài không có sao chứ nhìn thấy thái tử đột nhiên khỏe miệng chảy máu bên cạnh cái kia người nhất thời giật này mình mà một bên tín thống lĩnh thì là lạnh mắt nhìn một chút thái tử lấy tín thống lĩnh ma hoàng hậu kỳ tu vi tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra cái này ba đốn hoàng triều thái tử thực sự là quá mất mặt thế mà thăm dò đại công tức phu nhân kỳ thật hắn cũng có một tia thần thức đi theo nếu là vậy thái tử chỉ là nghe lén cái gì cũng không làm hắn cũng không cần thiết đi đắc tội người nếu là vậy thái tử mưu đồ làm loạn hắn cũng sẽ không để hắn đặt được chỉ là để cho hắn kỳ quái là vừa mới người xuất thủ là ai giống như không phải cái kia hùng hoàng a chẳng lẽ nói ca đức đại công tức trong phủ đệ còn ẩn giấu đi cái thứ hai ma hoàng cảnh giới cao thủ nghĩ tới đây tín thống linh không khỏi trong lòng lăng nhiên cái này ca đức đại công tức phủ đệ thực càng ngày càng quỷ dị cao thủ cũng càng ngày càng nhiều lạ l ắ m ma hoàng cảnh giới cao thủ sự tình trở về nhất định phải hướng bệ hạ báo cáo mới được không có việc gì không có việc gì ba đốn thái tử n g h e vậy hướng về trong miệng mình nhét một viên thuốc sau đó khẽ gật đầu một cái nói ân không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt người kia thấy thế gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa kỳ thật đối với thái tử động tác hắn cũng biết dù sao bốn người bên trong kỳ thật chính là cái này cái này thái tử yếu nhất vương huyên tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra một mình đi tới phong hổ chỗ ở trong phòng lấy đ a n dược về sau rời đi phong hổ cũng không có nói cho nàng chuyện này tỉnh vương huyên không thoải mái sau đó giao dịch hoàn thành cái kêu ba đốn thái tử nhìn xem vương huyên như thế thuật tay trực tiếp đem hai tỷ linh thạch nhận lấy trong lòng giống như mèo bắt một dạng ngưng ỡ ấy hai tỷ linh thạch cho dù là đối với một cái hoàng triều mà nói đó cũng không phải là số lượng nhỏ dù sao đại lục bên trên một đầu đại hình mỏ linh thạch toàn bộ khai thác h o à n tất cũng bất quá liền có thể thu được hơn ước linh thạch mà thôi mà nói như vậy bọn họ phát hiện mỏ linh thạch cực ít sẽ tát ao bắt cá cũng là lái trầm t r ư ở n như thế một cái đại hình mỏ linh thạch một năm trôi qua cũng bất quá liền có thể khai thác ra mấy chục vạn linh thạch mà thôi lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng khoáng mạch khôi phục hai tỷ linh thạch cần tích lũy rất nhiều năm giao dịch hoàn thành bốn người rời đi ca đức đại công tức phủ đệ về sau bắt đầu phát phân phối rời đi tín thống linh chính là dẫn đường giao dịch hoàn thành về sau tự nhiên là trực tiếp trở về tu la hoàng triều ba người khác cũng đồng dạng riêng phần mình trở về chỉ bất quá ba đốn hoàng triều hai người cũng không có thực trở về ba đốn hoàng triều mà là dạo qua một vòng lại đã trở về dừng lại ở đại công tức phủ đệ phụ cận thái tử chúng ta thực muốn làm như thế sao như thế nhưng là sẽ đắc tội tu la hoàng cái kia thống lĩnh lo lắng nói lúc đầu bọn họ là muốn trở về ba đốn hoàng triều thế nhưng là thái tử nhất định phải lôi kéo hắn trở về nơi này muốn chui vào đại công tức trong phủ đệ đem những cái kia linh thạch cướp về thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát tài hắn cho rằng đại công tức trong phủ đệ khẳng định còn cất giấu càng nhiều linh đan tu la hoàng ha ha lâm thống lĩnh sợ cái gì hiện tại tam đại hoàng triều liên thủ tu la hoàng làm sao có thể vì chỉ là một cái ca đức đại công tước cùng chúng ta ba đốn hoàng triều v ạ c h mặt thái tử nói cái này ngược lại là không có dù sao hiện tại thánh giáo thực lực đã k h ô n g chế cổ ma hoàng triều thực lực tăng nhiều chúng ta tam đại hoàng triều nếu là không ôm đoàn mà nói khẳng định không phải thánh giáo đối thủ lâm thống lĩnh nói vậy được rồi tất nhiên tu la hoàng sẽ không vì một cái ca đức đại công tức loạn toàn cục bọn họ đoạt hắn ca đức đại công tức phủ đệ lại như thế nào dù sao chúng ta cũng sẽ không chủ động nói là chúng ta đoạt tới một chết không nhận bọn họ lại không có chứng cứ có thể làm gì được chúng ta đây chính là hai mươi cái ước linh thạch không đúng còn có tu la hoàng triều giao dịch một tỷ linh thạch cộng lại chính là ba mươi ước ba mươi ước linh thạch chẳng lẽ ngươi không động tâm vậy thái tử nói lâm thống l i n h bị thái tử nói thái tử trước ngươi thần thức bám vào trên người nữ tử kết quả bị diệt cái này đại công tức trong phủ đệ phải có ma hoàng cấp cao thủ ngươi quên huyết ảnh kia trung đoàn trưởng là chết như thế nào lâm thống lĩnh vẫn còn có chút lo lắng nói chương bảy t r u ư ơ i mốt vũ hoan giá họa đối thủ của ngươi lại nói còn có ta từ bên cạnh phụ trợ hai người đánh một cái còn sợ đánh không lại hay sao vậy thái tử nói t ố t làm cái kia lâm thống lĩnh hạ ngoan tâm nói vậy thì đúng rồi chỉ là một cái đại công tức phủ đ ệ thôi có cái gì đáng sợ hơn nữa chúng ta đánh lén hành động có lẽ không cần kinh động cái kia ma hoàng chỉ cần bắt nữ tử kia liền có thể trực tiếp được vài c h ủ c ước linh thạch đ ầ u thái tử nói ban đêm hoàng hôn giáng lâm trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời hai bóng người so với kia đổi thành hai đoàn bóng đen trực tiếp từ đại công tức trên tòa phủ đệ không xâm lấn mà đến có người xâm lấn cơ hồ là trong nháy mắt trận pháp trực tiếp bắt đầu phản ứng tiểu linh nhi nhìn trong tay gương đồng trao mày sau đó thông chi phong hổ phong hổ đứng dậy nguyên thần trực tiếp bao trùn toàn bộ đại công tức phủ đệ là bọn hắn phong hổ thấy thế nhún g mày đáng chết ra hỏa hôm nay ban ngày liền đã bỏ qua cho ngươi một lần buổi tối còn dám tới tất nhiên muốn chết cái kêu bản đại công tước liền thành toàn ngươi quản ngươi con mẹ nó là cái gì thái tử không quá tử trước làm rồi nói sau phong hổ khỏe mắt hiện lên một tia s ắ c khí nếu như chỉ là đơn thuần ngấp nghẽ tài phú phong hổ còn sẽ không như thế tức giận nhưng vấn đề là bây giờ người ta đem chú ý đều đánh tới lao bà của mình trên người nếu là có thể phải nhịn xuống ha ha n g ư ơ i coi phong h ổ hắn đời trước là ni dạ rùa sao chủ nhân ngài tìm ta hùng hoàng thân ảnh xuất hiện ở phong h ổ bên người cùng lúc đó cái kia tử thần tư đồ vinh cũng đồng dạng xuất hiện ở phong h ổ bên cạnh thân sư phụ tư đồ vinh trầm giọng nói đến rồi hai cái khách không ngợi mà đến các ngươi hai cái cũng bắt đầu ứng phó một cái một cái khác giao cho ta ta sẽ lợi dụng trận pháp lực lượng áp chế bọn hắn các ngươi tốc chiến tốc thắng phong h ổ nói cái kia thái tử bất quá là vừa mới đột phá đến ma hoàng cảnh chiến lược giá trị chỉ có hơn 2,200 điểm so với tư đồ vinh đến cũng liền hơi mạnh hơn một chút thôi hùng hoàng thực lực đối lên với hắn cũng là tuyệt đối n g h i ề n ép c ụ liền lại càng không cần phải nói còn có trận pháp sức áp chế mà vậy thái tử thân biên thống lĩnh cũng bất quá chỉ là ma hoàng trung kỳ sức chiến đấu tại 3.300 điểm khoảng t r ư ờ n g thực lực hơi thua tại phong h ổ bản thể so hai cái phân thân muốn mạnh hơn một chút hiện tại phong hổ bản tôn thực lực đã đạt đến 3.500 điểm trở lên mà hai đại phân thân chiến lược giá trị một cái 2.900 điểm một cái hơn 2.500 điểm bản tôn tăng thêm hai đại phân thân hợp lực lại thêm trận pháp lực lượng phong hổ tự tin có thể tại rất trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương là chủ nhân là sư phụ hai người đồng thời hồi đáp cũng may hùng hoàng còn không có xuất phát đi sư tâm thành nếu không mà nói hôm nay thật đúng là phải p h i ề n phước đại công tức trên tòa phủ đ ệ không hai đoàn bóng đen khoảng cách nước chừng trăm mét nói chuyện với nhau lâm thống lĩnh người bên kia có phát hiện gì thái tử không phát hiện gì phía dưới tất cả bình thường cũng là một chút ma xoáy cảnh giới thị vệ đang đi tuần lâm thống linh nói ta bên này cùng là bất quá tại sao ta cảm giác có chút kỳ quay à, giống như hình tượng này đúng lúc này một cái to lớn lang nha bổng đánh tới tại chỗ ba đ ố n thái tử trong mắt một cây gậy càng ngày càng thô sau đó trực tiếp đập ở trên người hắn phốc phốc ba đốn thái tử kinh nghiệm chiến đấu không đủ liền trốn đều không thể tránh ra trực tiếp bị một côn này từ đập về phía đại công tức phủ đệ ẩm ẩm ba đốn thái tử thân thể phảng phất một k h ỏ a đạn t h á o trực tiếp đập bể một ngôi đại điện cả người càng là lâm vào lòng đất mấy chục mét ngay sau đó một cái nguyên anh có chút không rõ từ cái hố ở chính giữa đi ra hắn bị đánh lén lập tức một gậy đem hắn nhục thân cho đánh hư cơ hồ tại nguyên anh đi ra trong nháy mắt một bóng người chống rông xuất hiện trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay lập tức mấy đạo c ầ m chế đánh vào nguyên anh phía trên nguyên bản còn đang dễ rủa nguyên anh lập tức không n ú c đ í c h mà tử thần tư đ ổ vinh thì là toát ra vẻ tươi cười cái này ba đôn thái tử thật là một cái đồ đẩn máy bay chiến đấu kinh nghiệm quá kém bị hùng hoàng đánh lén thành công thế mà một gậy bị đánh hư nhục thân chỉ có thể nguyên anh xuất hiếu nhưng là ma hoàng cảnh giới nguyên anh còn lại là ma hoàng sơ kỳ nguyên anh yếu ớt vô cùng cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu trực tiếp liền bị hắn bắt trong tay một bên khác cái kia lâm thống lĩnh cũng là úc còn không mang nổi mình úc tại thái tử bị đánh lén trong nháy mắt ba thân ảnh vô thanh vô tức r a hiện tại ở bên cạnh hắn ba người phảng phất một thể tạo thành tam tài trận phát đem hắn vây vây ở chính giữa quỷ dị nhất là đối phương công kích tốc độ cực nhanh không nói hơn nữa còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn thậm chí ngay cả mình pháp bảo đàng cùng đối phương va chạm mấy lần về sau phía trên đều mang có một ít khe mà tử tế quan sát ở đối phương pháp bảo phía trên mơ hồ có một đầu màu đen dây nhỏ bản thân pháp bảo liền là lại đụng phải cái này màu đen dây nhỏ thời điểm bị hư hao hắn đương nhiên không biết phong hổ tại chính mình pháp bảo trên phi kiếm thực hiện không gian pháp tắc lực lượng tại trên phi kiếm thêm một đầu rất nhỏ không gian liệt phùng không gian liệt phùng uy lực to lớn có thể nghĩ cho dù là hạ giới không gian liệt phùng cũng không phải phổ thông pháp bảo có thể chống lại pháp bảo đụng phải không gian liệt phùng không bị cắt đứt hư hao mới là quái sự người là ai các người rốt cuộc là ai lâm thống linh trên mặt sợ hãi ma hoàng cảnh giới thái tử vừa đối mặt công phu thế mà liền bị giết mà bây giờ còn có ba cái ma hoàng cảnh cao thủ vây quanh bản thân tăng thêm trước đó đánh lén người kia chính là bốn cái ma hoàng cảnh cao thủ chư bỏ tứ đại hoàng triều khắp thiên hạ đi nơi nào tìm nhiều như vậy ma hoàng cảnh cao thủ ta là ngươi hùng hoàng đại gia hùng hoàng miệng rộng vỡ ra Trong tay lâm a nha n bổng hướng thẳng đến g l thống linh vào đầu bổ tới.、Và、anh. Lâm thống Lâm Linh phi kiếm trong tay cùng l a n g nha bổng đụng nhau một cái im ắng chấn động hướng về bốn phía đi chung quanh không ít kiến trúc trực tiếp vỡ nát phong hổ kịp thời điều động trận pháp lực lượng đem dư ba ngăn trở phốc phốc cơ hồ lập tức lâm thống linh trực tiếp nôn một ngụm máu mà phong hổ nhân cơ hội này ba đạo phi kiếm cùng lên trận lâm thống linh liền một phút đồng hồ cũng không thể chịu đựng được nhục thân bị phi kiếm cắt thành mấy lễ nguyên anh cũng bị tóm nơi tay chủ nhân ta làm không tệ chứ hùng hoàng cười t o é toét miệng rộng nói ân rất không tệ đây là ban thưởng cho ngươi vừa nói phong hổ ném mấy k h ỏ a ma thú vương tinh hoa cùng ma thú vương tinh hồn đi qua về phần cái này nguyên anh còn có cái kia thái tử cùng lâm thống lĩnh tinh hồn phong hổ còn h ư u dụng chỗ đa tạ chủ nhân hùng hoàng đắc ý cầm tới đan dược vứt đi trong miệng mình tìm một chỗ bản thân tiêu hóa đi sư phụ ba đốn hoàng triều thái tử cùng ma hoàng cảnh thống lĩnh chết tại chúng ta nơi này tiếp đó sợ là sẽ phải có đại phiền thoái tử thần tư đ ổ vinh c a o mày nói ân là có chút phiền phức nếu là ba đốn hoàng triều đã biết trần tướng tất nhiên là vì bọn họ thái tử báo thù đến lúc đó vạn nhất bọn họ cùng thánh giáo cấu kết với nhau liền càng thêm khó làm phong hổ nói ba đốn hoàng triều cùng thánh giáo cấu kết khả năng không lớn bất quá nếu là ba đốn hoàng triều vì báo thù khư khư cố chấp muốn trước d i ệ t chúng ta ca đức công quốc mà nói sợ l à tu la hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều sẽ có khuynh hướng bọn họ phía bên hướng kia tử thần tư đồ vinh nói ngươi có thể có chủ ý gì tốt phong hồ hỏi vũ hoan giá họa tử thần tư đồ vinh nói giá họa cho thánh giáo đây cũng là một ý kiến hay phong hồ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng tư ảnh sứ giả trí nhớ phong hồ vừa v ẫ n biết rõ một cái thánh giáo bên trong tông giáo t à i phán sở một bí mật cứ điểm nghe nói lâu dài đều có phó tài phán trưởng cấp bậc cao thủ tọa chấn trong đó mà vừa lúc bí mật này cứ điểm khoảng cách ba đốn hoàng triều còn không tính xa nếu là dựa theo hành trình đến xem mà nói từ ca đức công quốc trở về ba đốn hoàng triều không sai biệt lắm là phải đi qua cái kia cứ điểm phụ cận việc này tốt nhất mau mau làm việc tử thần tư đồ vinh nói ân hùng hoàng phong hổ vừa nói trực tiếp quát lên một tiếng lớn chính đang tiêu hóa đan dược lực lượng hùng hoàng nghe được phong hổ tiếng kêu lập tức chạy tới Chủ nhân, chuyện nhân, Hùng hoàng nói. Xuất gì? phong á t trọng có chuyện h yếu. p hổ nói. Sau đó, phong hổ cùng hai đại phân thân, tăng đó, hai đại Sau hổ h ê một hùng hoàng thần cùng tử thần tư đổ vinh hai người, cùng một chỗ cứ hướng phán tông giáo về tài phán sở đoàn i đi. ể m mật bí p h n g hổ một đ o người tốc độ cực nhanh dù sao bọn họ đều có phẩm chất tương đối cao phi kiếm mới bất quá một ngày thời gian liền đã tới bí mật kia cứ điểm phụ cận chính là chỗ này bên ngoài là có một cái trận pháp có thể ngăn cản người bình thường tiến vào bất quá đối với chúng ta cũng không có cái gì đại dụng đi theo ta phong hổ chỉ phía dưới khe núi nói sau đó tại phong hổ dưới sự hướng dẫn đám người một đường xuyên qua trận pháp tiến vào cứ điểm bên trong cứ điểm này là chuyên thuộc về tôn giáo g t à i phán sở cũng là bọn họ hậu bị nhân tài trụ sở huấn luyện tại cái trụ sở này bên trong hàng năm đều có trên vạn người tiếp nhận huấn luyện có thể bị tuyển b ạ t tiến vào cái huấn luyện này địa điểm hán thực lực thấp nhất cũng là ma tướng cảnh giới chương bảy trăm sáu mươi hai xung đột thăng cấp phong hổ bọn họ chui vào trong đó lặng lẽ ở ngoại vi bố trí một cái càng đại trận hơn pháp lấy che lấp trong đó biến hóa người ở đây một tên cũng không để lại phong hổ thản nhiên nói tùy ý một câu quyết định hơn vạn ma tướng cấp cao thủ sinh tử chủ nhân cái này liền giao cho ta、à. hùng hoàng vỗ ngực một cái nói ân người biến thành nguyên hình sau đó bắt đầu phá hư dùng yêu vương hậu kỳ thực lực là được c h ấ n thủ nơi này cao thủ rất nhanh sẽ bị ngươi kinh động đi qua đối phó ngươi ngươi mạo xưng làm mồi nhử chúng ta tới đánh lén phong h ổ nói là chủ nhân hùng hoàng nghe vậy gật đầu sau đó bắt đầu hiện ra nguyên hình một cái đạt đến mấy chục mét cự hùng phát c u ầ n vô vô nhất lồng ngực sau đó hướng về phía trước đánh tới to lớn thân thể tùy ý một ước đều làm toàn bộ cứ điểm đất dung núi chuyển bên ngoài chuyện gì xảy ra nơi này người chủ sự một tên thâm niên phó tài phán trưởng trao mày nhìn về phía ngoài động tài phán trưởng đại nhân không xong một đầu cự hùng xông vào trận pháp đang tại tùy ý phá hư đã có mấy trăm người bị giết chết một tên ma vương cấp tốc bẩm bạo nói cái gì cự hùng ma thú vương sao chẳng lẽ các ngươi còn không đối phó được một cái ma thú vương cái kia phó tài phán trưởng nghe vậy không khỏi n h ớ n mày cái kia cự hùng cực kỳ lợi hại đã có hai cái tổng huấn luyện viên chết tại gấu dưới lòng bàn tay cái kia ma vương nói ở chỗ này cái kia phó tài phán trưởng to lớn nhất thứ nhì chính là mấy cái tổng huấn luyện viên cũng là ma vương cảnh giới cao thủ thực là một đám phế vật liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ta đi xem một chút phó tài phán trưởng nói phó tài phán trưởng từ trong sơn động đi ra trước tiên bị trong bóng tối điều tra phong hổ nhìn thấy hơn ba n g h n năm trăm chiến lược giá trị thực lực này vừa vặn a phong hổ tính toán nói lúc bắt đầu thời gian phong hổ còn sợ bộ này tài phán trưởng thực lực quá thấp không đủ để giết chết cái kêu ba đốn thái tử cùng lâm thống lĩnh hiện tại ngược lại là không cần lo lắng lâm thống l ĩ n h thực lực hơi thua tại bộ này tài phán trưởng mà ba đốn quá hạt lực mới vừa tiến vào ma hoàng cảnh giới hai người cùng một chỗ đại chiến phó tài phán trưởng kết quả một người trong đó tự bạo cùng hai người khác đồng quy vô thận tốt bao nhiêu một đài vợ k ị ta nơi nào đến yêu nghiệt lại dám tới đây quay phá cái kêu phó tài phán trưởng nhìn thấy hùng hoàng dưới chân không biết bao nhiêu biến thành bùn máu tôn giáo g tài phán sở đệ tử tinh anh lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình hùng hoàng nguyên hình có vài chục mét cao lớn bàn chân rộng thùng thỉnh tốc độ lại nhanh rất nhiều ma tướng thậm chí cả ma x o á i cấp cường giả cũng trốn không thoát cái kia một đôi bàn chân lớn bị mấy chục mét cự hùng dẫm ở dưới chân hậu quả kia chẳng phải là thành bùn máu vừa nói bộ kia trọng tài trong tay một chuôi trường thương màu đen trực tiếp đâm ra thẳng đến hùng hoàng đầu hắn đây là muốn một phát súng lấy mạng rốt cục chờ được ngươi mắt thấy trường thương sắp đâm t r ú n g hùng hoàng đầu cái kia hùng hoàng nết miệng cười một tiếng sau đó trong tay xuất hiện một c h ô i to lớn lang nham đồng trực tiếp đánh tới hướng thanh t r ư ở n g thường kia Vâng. hai kiện binh khí chạm vào nhau sinh ra to lớn dư ba trực tiếp trực tiếp đánh chết không ít ma tướng cấp cao thủ ma phong hổ cùng hai đạo phân thân thì là vô thanh vô tức xuất hiện ở cái kia phó tài phán trưởng sau lưng cẩn thận một tên ma vương trên mặt vẻ hoảng sợ vừa định muốn há mổm một đạo hắc quang đem hắn đánh trúng nửa cái đầu trực tiếp mất phốc phốc ba đạo kiếm ảnh từ cái kia phó tài phán trưởng bên người sẽ qua cơ hồ lập tức phó tài phán trưởng thân thể biến thành số bộ phận mà nguyên anh càng là trực tiếp bị phong hổ từ phần bụng móc ra sau đó thực hiện cầm chế sư phụ ngài cái này không gian pháp tắc lực lượng quả nhiên là quỷ thần khó l ư ợ n g cách đó không xa tử thần tư đ ổ vinh t h ấ y thế không khỏi sợ h ã i than nói so với hắc cám pháp tắc đến cái này không gian pháp tắc trình độ quỷ dị còn hơn nhất là vừa rồi một m à n kia trực tiếp cự ly ngắn thuấn di đến sau l ư n g đối phương trong n g á y mắt một tên mạnh đại ma hoàng trung k ỳ cao thủ liền phản ứng thời gian đều không có liền bị đánh lén trí tử bất luận một loại nào pháp tắc chi lực đều rất lợi hại bất quá không gian pháp tắc tương đối mà nói xác thực lợi hại hơn ma vương cấp cao thủ đều xử lý sao phong hổ nói yên tâm đi sư phụ sáu cái ma vương cấp cao thủ bị hùng hoàng giết hai cái mặt khác bốn cái đều cũng đều đã chết tử thần tư đ ổ vinh nói đối với tư đồ vinh mà nói chỉ có ma hoàng cấp cao thủ mới có thể để cho hắn nhấc lên hưng ơ thú mà ma vương cấp cho dù là ma vương trên bảng xếp hạng thứ hai cao thủ hắn cũng đã không có mảy may hưng ơ thú về phần những ma đó xoáy hoặc là ma tướng có hay không bị g i ế t sạch đã không trọng yếu bởi vì tiếp đó bọn họ đem hẳn phải chết không nghi ngờ vậy là tốt rồi tiếp đó liền hảo hảo bố trí một lần chiến trường a phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện đến từ cái kia lâm thống linh pháp bảo hướng về bên cạnh trên ngọn núi trực tiếp tới một lần ma tư đồ vinh cũng chỉ huy đến từ thái tử pháp bảo hướng về chung quanh một trận đập l o ạ n về phần hung hoàng thì là nhặt lên cái kia phó tài phán trưởng lưu lại trường thường một trận loạn đâm vô số ma tướng cùng ma x o á i ngay tại mấy người tùy ý rơi pháp bảo bên trong đánh mất tính mệnh đương nhiên cũng có một chút may mắn không có chết đi khi bọn hắn cho là mình thành công trốn qua một kiếp thời điểm chân chính kiếp nạn lại tới phong bảo vệ bọn họ đi qua một trận cuồng oanh loạn sau đó đem ba người không gian chữ a vật pháp khí bên trong đồ vật ném khắp nơi đều là lấy sau cùng ra vậy thái tử nguyên anh lập tức ba loại pháp tắc chi lực trực tiếp quán trú đến vậy thái tử nguyên anh phía trên nguyên bản giống như hải nhi thái tử nguyên anh thân trong nháy mắt hiện ra màu đen thanh sắc cùng không hiểu lồi lõm hình dạng đây là ba loại pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn xung đột lẫn nhau kết quả sau đó phong hổ đem hắn trực tiếp vứt trên mặt đất bọn họ thì là cấp tốc rời đi đương nhiên cách trước khi đi cũng không quên đem trận kia dẫn dắt đi khi bọn hắn rời đi về sau vậy thái tử cũng khôi phục thần chí nhưng là trong nguyên anh có mấy cô hắn căn bản không có biện pháp khống chế năng lượng tại xung đột lẫn nhau cái này đây là có chuyện gì chân nguyên n g ị c h t r u y ể n muốn tự bạo không ta không muốn a tại thái tử tiếng kêu kinh hoàng bên trong nguyên anh giống như đạn hạt nhân đồng dạng lập tức buộc phát ra một cái mây hình n ầ m đến ầm ầm phong hổ chờ ba người đã tại ngoài mấy trăm dặm nghe phía sau chấn động ba người đè xuống đám mây tìm cái nhân loại thành thị làm mấy thất ngựa chiến hướng thẳng đến ca đức công quốc phương hướng đi thật lớn như thế oanh minh nhất định sẽ kinh động không ít cao thủ rất nhiều người đều sẽ hướng về nơi này chạy đến lúc này ở giữa không trung đi đường rất có thể sẽ đụng phải đường cao thủ mà từ trên mặt đất đi liền sẽ không bị người phát hiện bọn họ tung tích phong hổ bọn họ đi thẳng một mạch nhưng mà ma quật không gian thượng tầng lại đã xảy ra vụ nổ lớn bạo tạc điểm khoảng cách ba đốn hoàng triều không xa bọn họ điều động cao thủ rất nhanh đổi tới sau đó chung quanh một chút vương quốc công quốc tán tu thế lực thậm chí thánh giáo cao thủ đều có đổi tới nhất là tôn giáo g tài phán sở một chút cao tầng ma vương nhìn thấy bạo tạc điểm sau này một cái so một cái sắc mặt khó coi bọn họ thế nhưng là biết rõ nơi này đến cùng là địa phương nào bên trong đến cùng có người nào sau đó không bao lâu công phu ma vương môn n h a o n h a o vào đi kiểm tra tình huống một tên tôn giáo g tài phán sở ma vương cao thủ nhặt được một trôi tổn hại trường t h ư ơ n g khuôn mặt cực kỳ kích động đây là phó tài phán trưởng pháp bảo làm sao sẽ bị phá hư thành cái dạng này còn có một tên ba đốn hoàng triều cao thủ nhặt được một thanh phi kiếm đương nhiên cũng là tổn hại không chịu nổi sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn đây là lâm thống lĩnh pháp bảo vì sao lại xuất hiện ở đây rất nhanh lại có không ít thứ bị tìm tới tỉ như cho thấy ba đốn thái tử lệnh bài thân phận tỉ như lâm thống lĩnh hộ thân pháp bảo tỉ như mặc ộ độ, t tên tông giáo tài phán sở ma vương cấp cao thủ trường trình rất thủ tự phán vương căn nơi này nhanh người đoán nơi này hoàng cảnh giáo giới Pháp phá cao Đào Bảo. cao bạo. Mà cấp hư sở suy ma ma m ra, cứ có có dù lần này tự b ạ o h uy lực so ra kém tại cổ ma hoàng triều đen mới lâm bất quá bạo t ạ c tràng diện đồng dạng khoa trường hiện trường một người sống cũng tìm không thấy ai cũng n g k h ô không biết đấy chuyện gì xảy ra nhưng mà thánh giáo cao thủ cùng ba đốn hoàng triều cao thủ đều biết chuyện này làm lớn lên tin tức sau khi truyền ra ba đốn hoàng tự mình đổi tới cảm nhận được cái kia nguyên anh tự bạo sau dư ba ba đốn hoàng nước mắt trôi xuống dưới loại quen thuộc này sóng pháp lực là thuộc về hắn con trai đáng chết thánh giáo thế mà làm cho con của hắn tự bạo cơ hồ lập tức tức giận ba đốn hoàng thì có loại muốn cùng thánh giáo trực tiếp khai chiến xúc động đương nhiên không chỉ là ba đốn hoàng đổi tới cái kia tôn giáo tài phán sở tài phán trưởng cũng đồng dạng đổi tới cảm nhận được nơi này tình huống về sau không khỏi sắc mặt trở nên rất khó coi nơi này thế nhưng là có hơn vạn tôn giáo g tài phán sở tinh anh nhân tài còn có sáu cái ma vương trọng yếu nhất là còn có một cái thâm niên phó tài phán trưởng cũng ở nơi đây hiện tại mọi thứ đều không thấy nổi giận ba đốn hoàng đụng phải tôn giáo g tài phán sở tài phán trưởng giữa hai người cơ hồ là lập tức bạo phát một trận đại chiến một cái chết rồi con trai muốn bao thủ một cái không thấy trọng yếu thủ hạng hơn nữa liền bộ hạ sau hậu bị nhân tài môi trường nuôi cấy mà đều cho nổ tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu hai người có thể nói là cây kim so với c ọ n g dâu trực tiếp liền làm hai người thực lực có kém ba đốn hoàng bất quá là ma hoàng trung kỳ mà cái kia tôn giáo g tài phán trưởng thế nhưng là ma hoàng hậu kỳ thực lực hiển nhiên yếu lược cao thêm một bậc ba đốn hoàng trực tiếp bị tôn giáo tài phán trưởng cho đánh thổ huyết mà chạy chương sáu trăm bảy mươi ba điên cuồng ba đốn hoàng nhưng mà đao tàu sau ba đốn hoàng cảm giác mình mười điểm bếp khuất con trai chết rồi dưới quyền mình nể trọng đại tướng cũng đã chết bản thân đi kiểm tra một lần kết quả còn bị đánh thành trọng thương bản thân đường đường tứ đại hoàng t r i ề u một trong đế hoàng thế mà đụng phải như thế khuất n h ụ quả thực có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn n h ụ thế là dưới xung động ba đốn hoàng thẳng tiếp nhận một cái mệnh lệnh d i ễ t thánh giáo thánh giáo thế lực trải rộng toàn bộ đại lục cơ hội tại từng cái trong đại thành thị đều có giáo đường tồn tại trong giáo đường có tế tự cùng hộ giáo kỵ sĩ đoàn càng trong đại thành thị hộ giáo kỵ sĩ đoàn số lượng cũng càng nhiều nếu là toàn bộ đại lục bên trên tất cả hộ giáo kỵ sĩ đoàn toàn bộ tụ họp lại đó đúng là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng giáo đình hộ giáo kỵ sĩ đoàn thực lực thấp nhất cũng là cấp bảy ma binh ma tướng số lượng cũng có rất nhiều chỉ bất quá bộ phận này lực lượng cực kỳ phân tán hơn nữa giáo đình đối với bộ phận này lực lượng quảng khống kỳ thật cũng rất khó làm đến nơi đến trốn cơ hồ chỗ có địa phương hộ giáo kỵ sĩ đoàn đều là do người địa phương tạo thành bọn họ trở thành hộ giáo kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không phải nói bọn họ đến cỡ nào yêu quý thành giáo đối với thánh giáo cỡ nào trung thành mà là đem hắn xem như công việc một phần dùng để nuôi sống gia đình làm việc trở thành thánh giáo kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đ ạ i ngộ rất cao không thể so với đi theo quý tộc đích thân theo kém bao nhiêu hơn nữa còn không dùng tới chiến trường không có người sẽ đi trêu chọc thành giáo kỵ sĩ đoàn thành viên địa vị rất cao cho nên bọn họ rất thoải mái bộ phận này thánh giáo kỵ sĩ đoàn các thành viên cũng chỉ là coi hắn là thành một công việc đương nhiên nếu là có đột xuất biểu hiện được tuyển chọn tiến vào bên trong tòa thánh thành bọn họ cũng vô cùng vui lòng theo bọn hắn nghĩ tiến vào thánh thành liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng làm ba đốn hoàng hạ lệnh cả nước cảnh nội tiêu diệt toàn bộ thánh giáo thời điểm thánh giáo kỵ sĩ đoàn người lập tức hoảng loạn rồi rất nhiều thánh giáo hộ giáo kỵ sĩ đoàn thành viên bắt đầu làm phản thậm chí trực tiếp tập sát giáo đình tế tự tế tự cùng kỵ sĩ đoàn thành viên khác biệt muốn trở thành tế tự cũng không dễ dàng rất nhiều tế tự đều là tới từ v u t h a n h thành hoặc là lên một cấp tế tự hoặc là trợ giáo bồi dưỡng ra đệ tử tinh anh hoàng t r i ề u đối với v u quốc nội lực k h ô n g chế đó là không thể nghi ngờ ba đốn hoàng một mệnh lệnh hạ đạt xung ố dưới không ai dám tại chống lại cơ hồ các tòa thành thị bên trong cũng là đầu người cuồn cuộn không biết bao nhiêu giáo đường bị nện hỏng tế tự càng là cơ hồ một cái đều không thể chạy mất thảm nhất chính là ba đốn trong thành đại giáo chủ còn có bộ hạ mấy cái ma vương cấp cao thủ càng là trực tiếp bị ba đốn hoàng tự mình cầm xuống nhận hết tra tấn về sau giết chết tại chỗ sau khi tin tức chuyển ra toàn bộ đại lục đều kinh hãi trên đại lục thánh giáo có thể nói là xâm nhập lòng người thánh giáo trên đại lục truyền bá tín ngưỡng đã không biết bao nhiêu năm mà gần vạn năm đến càng là độc bá đại lục kết quả bị ba đốn hoàng một khi lật đổ toàn bộ ba đốn hoàng triều cũng tìm không được nữa một cái thánh giáo người tu la hoàng cùng áo tư mạn hoàng nhận được tin tức về sau không khỏi im lặng cái này ba đốn hoàng làm cái gì chẳng lẽ hắn không biết thánh giáo để ý nhất chính là tín ngưỡng sao trực tiếp như vậy đem trong nước tế tự đều giết đi tương đương trực tiếp cho bọn họ gây rồi cùng bọn họ không tìm n g ư ờ i liều mạng mới là lạ chứ nguyên bản kế hoạch hào hảo bây giờ lại là phiền thoái đương nhiên bọn họ còn không biết ba đốn thái tử bị giết ba đốn hoàng bị tông giáo tài phán sở tài phán trưởng đánh trọng thương thổ hết u y một chuyện giáo hoàng nhận được tin tức về sau càng la khí kém chút không đem đại điện phá hủy đáng chết ba đốn hoàng lại dám hủy giáo đường giết chết tế tự đây chính là phạm đại h ủ y kỵ là đại h ủ y kỵ mỗi một đời giáo hoàng tại nhiệm kỳ bên trong biểu hiện nhưng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn về sau sau khi phi thăng đánh giá mà đánh giá cũng mang ý nghĩa bên trên đối mặt hắn tán thành trình độ bởi vì ba đốn hoàng sự tình không thể nghi ngờ hắn đánh giá nhất định sẽ bị kéo thấp đây là giáo hoàng không thể chịu đựng được sự tình ba đốn hoàng hắn là muốn dấy lên thánh chiến sao giáo hoàng giận không thể nuốt giáo hoàng bệ hạ thánh chiến đối tượng bình thường đều là giáo phái khác hiện tại một tên hồng y giáo chủ nói vain giáo hoàng trực tiếp một t r ư ờ n g xuống đem tên kia nói chuyện hồng y giáo chủ đánh miệng phun màu tươi đương nhiên hắn ra tay vẫn là phân tức cũng không một trưởng trực tiếp đánh chết y miệng đồ đần hắn đây là tại nhất định thánh giáo chúng ta căn cơ thánh chiến đi b y hạ bản thánh đồng ý chủ thánh trực tiếp mở miệng nói đối với tín ngưỡng lực truyền bá không chỉ là giáo hoàng một người sự tình bọn họ những người này cũng đồng dạng có trách nhiệm thánh giáo thống nhất đại lục tín ngưỡng gần vạn năm thời gian mặc dù trung gian có nhiều khó khăn chắc trở nhưng là từ chưa phát sinh qua dạng này ác liệt sự kiện tứ đại hoàng triều chi một quốc gia thế mà phá hủy tất cả giáo đường d i ệ t s á t tất cả tế tự đây là đối với thánh giáo nghiêm trọng khiêu khích thánh chiến ba đại kỵ sĩ đoàn toàn quân chuẩn bị chiến đấu, đồng thời phát quân chuẩn chiến đồng đấu, bị ra lúc ệ triệu thập, triệu n từng cái giáo đường hộ giáo kỵ sĩ đoàn thành viên, bổn giáo hoàng muốn thân trinh đốn hoàng triều. Giáo hoàng khôn mặt giữ tận nói, h thập, hộ tập triều. mặt đại cái giáo giáo giáo Giáo giữ lục l kỵ sĩ ba này đã về tới ca đức công quốc phong hổ tự nhiên không biết hắn bất quá là đến một tay vô cùng đơn giản vu hoan giáo họa thế mà lại có hiệu quả như thế thánh giáo lại để cho tiến hành thành chiến mà thành chiến đối tượng lại là ba đốn hoàng triều đây chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình trước kia thanh chiến đều là đối phó dị giáo đồ hoặc là giáo phái khác mà bây giờ thanh chiến ứng phó lại là một cái hoàng triều đương nhiên hiện tại ba đốn hoàng triều cũng có thể tính cả là dị giáo đồ dù sao ba đốn hoàng triều đã phá hủy giáo đường giết chết tế tự thánh giáo muốn tiến hành thanh chiến tin tức t r u y ề n ra về sau toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao thanh chiến cũng không phải nói đùa thanh giáo thanh chiến mỗi một lần đều sẽ lấy đối thủ toàn quân bị diệt mà kết thúc điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ba đốn hoàng triều cùng thánh giáo đã là không chết không thôi cục diện ba đốn hoàng phía sau những lao tổ tông k i ê m môn tại nhận được tin tức về sau nguyên một đám cũng là nhìn nhau im lặng đầu góc này không rõ ràng ra hỏa ban đầu là làm sao tuyển hắn làm hoàng đế phá hủy giáo đường giết chết tế tự đây không phải đang đào thánh giáo căn sao thánh giáo không nhảy chân mới là lạ chứ hiện tại ngược lại tốt thánh chiến khẩu hiệu đều gọi ra điều này cũng làm cho biểu thị bọn họ ba đốn hoàng triều đã không có đường lui như thế ba đốn hoàng triều ma hoàng môn bắt đầu bốn phía liên lạc đối kháng thanh giáo nhất là tu la hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều nếu là không có hai cái này đại hoàng triều trợ giúp chỉ bằng vào bọn họ ba đốn hoàng triều đối lên với thanh giáo cái kia căn bản đó là một con đường chết đối với ba đốn hoàng triều cầu viện tu la hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều đó là trong lòng rất khó chịu cũng phải nắm lô mũi nhận không có cách nào không nhận không được a hiện tại tam đại hoàng triều cùng thánh giáo cộng thêm cổ ma hoàng triều vừa vặn ở vào một cái thực lực cân đối tình trạng ràng co nếu là bọn họ mặc kệ ba đốn hoàng triều một khi ba đốn hoàng triều không thấy cân đối bị phá vỡ tu la hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều cũng phải chơi xong ba đốn hoàng triều chính là biết rõ điểm này cho nên đối với hai đại hoàng triều cũng có chút không kiêng nể gì cả thậm chí ngay cả điểm chỗ tốt cũng không chịu cho chính là lưu manh như vậy chính là vô lại như vậy bởi vì ba đốn hoàng triều biết rõ bọn họ cùng tu la hoàng hoàng triều áo tư mạn hoàng triều cái kia đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu ai cũng chạy không thoát chương bảy trăm bảy mươi b ố thế cục chương bốn cầu trái cây đối mặt thanh giao thanh chiến mặt khác hai đại hoàng triều cũng không thể không làm ra tư thái bọn họ không có đem sự tình làm tuyệt chỉ là cưỡng chế giải tán cảnh nội tất cả hộ giáo kỵ sĩ đoàn đem bên trong cao thủ cùng tế tự toàn bộ giam lỏng tại giáo đường bên trong nhưng là vì tráng thanh thế lớn tam đại hoàng triều còn là công khai kết minh cộng đồng ứng đối thanh giáo thanh chiến. Mà ở sách lược còn trước cổ cùng chỗ, cộng một đồng ứng thanh thanh bên trên, còn là dựa theo trước đó thương lượng xong đến, tu La Hoàng Triều đối mặt cổ Ma Hoàng Triều, ba Đốn Hoàng Triều cùng áo tư Mạn Hoàng Triều sát nhập một chỗ, cộng đồng đối kháng thanh giáo giáo. đối đó đối đối Triều Triều, Triều Triều theo Tu mặt Tư sát dựa La Ma Ba Áo Mà là ở về phần riêng phần mình ở tại khu vực bên trong công quốc cùng vương quốc môn có lựa chọn chiến đội còn có lựa chọn trung lập đương nhiên có thể t r u n g lập trên cơ bản cũng là thực lực khá mạnh vương quốc hơn nữa bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời trung lập chờ đến đại chiến cùng một chỗ toàn bộ đại lục khắp nơi chiến hỏa còn nơi nào có cái gì tỉnh thổ tạo thành loại hậu quả này phong hổ cảm giác được hết sức hài lòng lúc trước hắn liền đúng tam đại hoàng triều có chút không vừa ý thế mà không dám chính diện cứng rắn làm thực lực gì áp chế quả thực liền đang nói đùa mà bây giờ tu la hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều cách làm vẫn là không tán đồng tội gì mà không học ba đốn hoàng triều một dạng đem tất cả tế tự cùng giáo đường diệt sạch bây giờ còn phải tiêu phí công phu đi giam lòng bọn họ chẳng lẽ không cần điều động cao thủ tạm giam tất nhiên đều đã cùng thánh giáo không nể mặt mũi còn chơi những vật này thực sự là thật không có có quyết đoán phong hổ giấu kín tại đại công tức phủ đệ để cho hùng hoàng đi sư tâm vương thành mà thứ ba phân thân thì là đi tới tu la đào quân doanh phong hổ có loại cảm giác đan phá anh sinh lúc tựa hồ không xa một khi đan phá anh sinh thực lực mình sẽ nên tới một cái bạo tạc thức tăng trưởng hiện tại thứ ba phân thân cùng thứ nhất phân thân đều đã đạt đến ma vương đ ỉ n h phong chỉ là bị quản chế tại bản thể chưa có thể đột phá cho nên hai đại phân thân cũng vô pháp đột phá về phần thứ hai phân thân cũng đã tiến nhập ma vương hậu kỳ cảnh giới phía trước quân doanh phong hổ cùng tu la đao liên thủ cho đi cổ ma hoàng triều ma vương cao thủ một cái hung hăng giao hấn thế mà đưa tới cổ ma hoàng triều một tên ma hoàng cấp cao thủ trả thù cái này tên ma hoàng cấp cao thủ lại muốn đánh giết phong hổ cùng tu la đao kết quả tu la đao bên người một lão giả trực tiếp xuất hiện chặn lại cái kia cổ ma hoàng triều ma hoàng chi ả a ở giữa không tiết r u n g đ ạ c h i n nhìn phong khinh hổ khá là hiện ư ờ n g Chỉ h là a cái ma hoàng sơ kỳ cao thủ thôi, chiến đấu giá chỉ, chỉ có trường. Bản thân cái này gia mặt sức chiến đấu, có Chỉ giá đánh thôi, gia hai người bọn họ. Chỉ tiếc, i ma mặt hoàng thủ khoảng thân thể họ. h này trường, bản bọn sơ kỳ trị đấu đấu, tại hắn không thể bại lộ thực lực tu la đao nghĩ không ra ngươi cái gì lại còn có một tên ma hoàng tùy thân bảo hộ a phong hổ cười nói hắn là phụ hoàng bên người hầu cận đặc biệt để phòng cổ ma hoàng triều chó cùng dứt dậu tu la đao nói có muốn hay không đem cổ ma hoàng triều ma hoàng lưu lại phong h ổ nói khẽ lưu lại ma hoàng ngươi không phát sốt ta tu h la đao nghe vậy không khỏi im lặng nói phát sốt cái rắm ta hỏi ngươi có muốn hay không phong h ổ nói nói nhảm đương nhiên muốn ma hoàng cấp cao thủ toàn bộ cổ ma hoàng triều cũng không có mấy cái đi có thể giết chết một cái đây chính là kiếm lợi lớn tu h la đao nói vậy ngươi liền nghe ta đem tất cả ma vương cấp cao thủ toàn bộ tụ tập lại Chúng ngoại dùng ta ở ngoại vi, phong á p b ả c ô k í c hồ h nói Hơn 200 ma vương cấp cao thủ, chỉ cần tổ chức h vương cần n ma một cao cấp tổ tốt, m đem là có c thể á kia ma hoàng cho làm chết. Phong hổ làm nói, ma vương cấp cao thủ mặt đối ma hoàng bình thường mà nói là không có bao nhiêu sức chống cự nhưng vấn đề là một khi số lượng nhiều cái k i a nhưng là khắc rồi hơn hai trăm ma vương đồng loạt ra tay uy lực đừng nói là ma hoàng sơ kỳ liền xem như hậu kỳ ma hoàng cũng chưa chắc có thể gánh vác được thật có thể tu la đao hỏi lần nữa nói nhảm đương nhiên có thể phong h ổ nói chẳng lẽ trong ma quật không gian liền không có đại lượng ma vương cấp cao thủ cùng một chỗ đối ma hoàng xuất thủ ghi chép sao nhớ ngày đó hắn xuất lĩnh mười mấy cái yêu vương cũng dám đi ngăn lại cái kia hữu thánh mà người trước mắt này thực lực còn không bằng lúc trước hữu thánh liền lại càng không cần phải nói hắn còn có một cái thực lực tương đương đối thủ tuất ta nghe ngươi tu la đao gật đầu nói ân hiện tại đi tổ chức nhân thủ đem tất cả ma vương chia ba bộ phận người ta ám ảnh kiếm riêng phần mình thống xoáy một bộ phận sau đó dựa theo ta khẩu hiệu mọi người cùng nhau cự ly xa dùng dùng pháp bảo công kích cái kia ma hoàng phong hổ nói、Tốt. tu ố t t la đao nghe vậy gật đầu sau đó không bao lâu công phu phong hổ tu la đao ám ảnh kiếm sau lưng riêng phần mình xuất hiện yêu hơn năm mươi tên ma vương cấp cao thủ về phần còn lại ma vương cấp cao thủ thì là phân bộ tại bốn phía Giám á s theo cổ ma o Hoàng cho à tàn n phương Vương lần nữa bị đánh cho tàn phế, nhưng cũng không thể nhỏ n g g Triều một Triều thể xét. qua, Mặc ma ma cấp phế, h cổ dù, dò bỏ bị ta t mệnh lệnh một, hai, ba, đánh h e phong hổ ra lệnh một tiếng hơn năm mươi món pháp bảo hướng thẳng đến cái kia ma hoàng cấp cao thủ đánh tới chính đang đối chiến hai người cũng là giật nảy mình tốt tại tu la hoàng t r i ề u một phương ma hoàng sớm chiếm được nhắc nhở lập tức lợi d ù n g trong tay pháp bảo hạn chế đối diện ma hoàng vị trí ẩn tránh cơ hồ lập tức hơn năm mươi món p h á p bảo trực tiếp đánh vào người kia trên người vê anh lập tức cái kêu ma hoàng trực tiếp bị miểu sát xuất hiện loại kết quả này kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì phong hổ phi kiếm liền ở trong đó cái kêu ma hoàng phản ứng kỳ thật cũng rất nhanh lập tức phòng ngự p h á p bảo phòng ngự lồng năng lượng đều đã vận dụng thế nhưng là không chịu nổi đột kích p h á p bảo nhiều lắm càng còn có phong hổ phi kiếm tại thừa dịp cái kêu ma hoàng phòng ngự p h á p bảo bị phá lập tức trực tiếp đâm vào cái kêu ma hoàng trong nguyên anh lập tức cái kêu ma hoàng bỏ mình sau tiếp theo tới p h á t bảo càng là trực tiếp đem thân thể đánh vỡ nát mạnh như vậy thu la đao thấy thế không khỏi l i ễ u lưỡi trước kia hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới có thể lợi dụng đại lượng ma vương đi đối phó ma hoàng tại hắn trong ấn tượng những cái kia sơ trung cấp ma vương rất vô dụng cùng hắn đối chiến liền vừa đối mặt đều đi không qua liền lại càng không cần phải nói mặt đối ma hoàng mà bây giờ những cái này ma vương môn tập thể xuất kích sức chiến đấu lập tức dùng động tu la đao nhìn đến về sau không thể ánh sáng bồi dưỡng cá nhân chiến đấu lực nếu là đem những ma vương kia hợp lại sức chiến đấu cũng rất khách quan a suy nghĩ một chút cái kia tam bảo thai huynh đệ không phải liền là như thế một trọi một mà nói mình ở số trong vòng mười chiêu có thể chém giết bất kỳ một cái nào nhưng nếu là ba người liên thủ chính mình cũng không nhất định là đối thủ đương nhiên kết hợp chúng nhân chi lực uy lực tự nhiên rất mạnh bất quá điều kiện tiên quyết là muốn có thể đánh c h ú n g người lần này có thể đánh giết người này công lao to lớn nhất vẫn là vị tiền bối kia không có hắn quấn lấy cái kia ma hoàng lấy ma hoàng phản ứng cùng tốc độ ma vương điều khiển pháp bảo muốn đánh c h ú n g hắn cũng không phải dễ dàng như vậy phong h ổ nói có một cái mạnh mà hữu lực cao thủ quấn lấy đối phương đây cũng là loại chiến thuật này tiền đề lúc trước phong h ổ đối với hữu thánh thời điểm chính là lấy bản thân là chủ lực quấn lấy hữu thánh đại bộ phận t i n h lực sau đó để những người khác yêu vương cự ly xa công kích có thể mặc dù là như thế còn chết rồi mấy cái yêu vương có cái này c h i ế n pháp đối với chúng ta thế nhưng là rất có lợi cổ ma hoàng triều một phương ma vương cấp cao thủ tối thiểu bị chúng ta giết chết một nửa chúng ta có ma vương cấp cao thủ hỗ trợ bọn họ nhưng không có hôm nay lại tổn thất một cái ma hoàng như thế đến nay cổ ma hoàng triều thất bại tu h la đao hưng p h â n nói quan trọng hơn chiến trường tại thánh giáo cùng ba đốn hoàng triều cho nên chúng ta nhất định phải mau trong chiến thắng cổ ma hoàng triều sau đó đi chợ giúp ba đốn hoàng triều mới được phong hồ nói ân ngươi nói đúng nếu là ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều không chịu nổi chúng ta tu la hoàng triều cũng liền nguy hiểm tu la đao gật đầu nói như sau trận chiến này cổ ma hoàng triều tổn thất gần trăm ma vương cộng thêm một tên ma hoàng thực lực đại tổn đối mặt tu la đao từng bước ép sát chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau chương 765, đột phá nguyên anh Đánh h c ế trong một ma chiếm tìm một cơ hội, tên thuận tinh t hoàng, phong người linh hồn tinh ăn vào, phong kia hoa. Sau hổ hổ lợi được cơ đó, ự c cái tiếp tinh kia linh đem hồn h a ă vào, toàn à o lấy xét n bộ cổ ma h triều thực. hư c ù nước g phong gấp công. Trong hổ đao, ăn tấn n có ý tu la đao, bắt đầu rồi gấp rút tiết tấu đầu la rồi đại quân phải xa xa không ngừng điều khiển tới lao tới từng cái chiến trường tứ phía nở hoa đánh cổ ma hoàng triều ứng đối không rảnh mà một bên khác ngụy nhiên tình thế cũng đồng dạng sẽ rất mãnh liệt bên người có hơn mười tên yêu vương cấp cường giả ở bên cổ ma hoàng triều điều động mà đến ma vương cấp cao thủ lần lượt nằm liệt giữa đường cuối cùng nhịn không được phái một cái ma hoàng cấp cao thủ m u ố n trước tiên đem ca đức công quốc đoạn đường này địch nhân đánh d ụ n g lấy chuyên tâm ứng đối tu la hoàng triều kết quả cái này tên ma hoàng cấp cao thủ bị thương nặng bị hùng hoàng cùng tử thần tư đồ vinh liên thủ đánh trọng thương mà chạy một bên khác chiến tranh đồng dạng cháy bỏng ba đốn hoàng triều cùng áo tư mãn hoàng triều đại quân trưng bày tại thánh thành biến cảnh ma thánh thành bộ đội đi đến chiến trường chủ động kiêu chiến giữa không trung ma vương cấp cao thủ kết bệ kết lũ xuất hiện bất đắc dĩ ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều cũng chỉ có thể điều động đại lượng ma vương cấp cao thủ cùng đối chiến cơ hồ mỗi ngày đều có ma vương cấp cao thủ vẫn lạc thậm chí còn có ma vương cấp cao thủ quyết tâm ở giữa không trung tự bạo trực tiếp mang đi một nhóm đối thủ thánh giáo ma vương cấp cao thủ nội tình rất dày ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều đã có điểm gánh không được dạng này tổn thất một cái hoàng triều bên trong ma vương cấp cao thủ cũng liền ba khoảng bốn trăm người bộ dáng mà thánh giáo bởi vì có công pháp duyên cớ ma vương cấp cao thủ số lượng muốn vượt xa hoàng triều ngẫm lại xem một cái chủ thánh đều có thể một mình bồi dưỡng được trên trăm tên ma vương cấp huyết ảnh có thể nghĩ toàn bộ thánh giáo ma vương cấp cao thủ sẽ có bao nhiêu cho dù là không có dốc toàn bộ lực lượng cũng có gần ngàn người xuất chiến cũng may hai đại hoàng triều biết rõ làm sao tái giá tổn thất vương quốc công quốc Các đại t hai ế lực m vương tương tổn cấp cao thủ, tổn thất thủ, đ ố muốn một Ma lớn hơn một chút. Ma vương cấp trong chiến chút. cấp đại ấ u ưu quân đội trong xung thánh thế, trong đột, thì chiếm phía hai giao dưới đội cư mà là đ hoàng triều chiếm cư ưu tập h Không cách nhiều Hai hoàng ế tuyệt ta triều t đối. đại người người. nào có kết tới cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ thánh thành mặc dù có mấy chục vạn ma tướng cấp cao thủ bộ đội nhưng hiển h i ể u lúc này không thể làm thành vật tiêu hào đến lính d ụ n g thánh thành rất lớn quản lý xuống cũng có quá trăm triệu con dân tự nhiên cũng có cùng càng kém một bậc bộ đội cũng tương tự có mấy trăm vạn chi chúng chỉ là tổn thất qua đi bổ sung không dễ hoàn toàn so ra kém hai đại hoàng triều quân đội như vậy có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một tháng qua song phương ngắn ngủi ngưng chiến bắt đầu riêng phần mình liếm vết thương thánh giao kéo dài truyền triệu thiên hạ hộ giáo kỵ sĩ đoàn đến đây trợ giút mà hai đại hoàng triều thì là uy bức lợi d ụ n những tán tu kêu ma vương hoặc là trung lập thế lực gia nhập chiến tranh mà chiến đấu kéo dài đến bây giờ rất nhiều thánh giáo bồi dưỡng nội gian cũng bắt đầu lục tục bạo lộ ra đại lục thượng bộ phân vương quốc công quốc ước chừng có một phần tư quốc gia phía sau cũng là thánh giáo đang ủng hộ như thế chủ thánh cùng tôn giáo g tài phán trưởng hai người riêng phần mình dẫn s ở thuộc thế lực rời đi thánh thành phạm vi dẫn đầu những cái kia bị bọn họ khống chế quốc gia nặng mới mở mới chiến trường có chủ thánh cùng tôn giáo tài phán trưởng cùng bộ hạ ma hoàng môn chỗ dựa lại dựa vào những quốc gia kia bộ đội bình thường cơ hồ lập tức lại là hai thế lực lớn trực tiếp c u ộ t khởi hai đại hoàng triều hai mặt thụ địch uy hiếp khá lớn nhưng lại tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều song phương chiến đấu không có quá nhiều phát sinh ngoài ý muốn phảng phất thánh giáo đã quên lãng cổ ma hoàng triều một dạng một tháng qua cổ ma hoàng triều đã luân hãm hơn phân nửa quốc thổ có khống chế nhân khẩu cũng rơi vào trăm ứ c người phía dưới nếu là dựa theo đại lục bên trên lệ cũ đến xem cái gọi là cổ ma hoàng triều kỳ thật đã không tồn tại hiện tại chỉ có thể xưng là cổ ma vương quốc cổ ma hoàng rất là phiền muộn hắn không muốn bại phôi tổ tông lưu lại cơ nghiệp nhưng là chính diện chiến trường liên tục bại lui hắn lại không có cách nào bộ hạ ma vương cấp cao thủ tổn thất nặng nề khai chiến trước đó trực thuộc ở cổ ma hoàng triều ma vương cấp cao thủ vượt qua ba trăm người mà bây giờ chỉ còn lại có chỉ là hơn trăm người ra mặt nguyên bản bộ hạ tụ tập vượt qua năm trăm cái thế lực khác ma vương cấp cao thủ hiện tại g ắ t đao đi đi cũng liền chỉ còn lại không tới trăm người đương cổ ma hoàng triều có thể cung cấp điều khiển ma vương cấp cao thủ thế mà chỉ có c hai trăm người biết bao b i a i bất quá nghĩ đến cũng là bình thường tại cổ ma hoàng triều cái này khu vực lớn bên trong ma vương cấp cao thủ ước chừng có ngàn người thao túng trong đó vì cổ ma hoàng triều tất cả cao thủ có vượt qua tám trăm người nhưng là những người này đi qua phong hổ bọn họ mấy lần trắng t r ậ n tàn sát về sau mỗi lần tổn thất cái hơn trăm người xuống tới lại thêm cổ ma hoàng triều là t h a n h giáo thế lực tình huống bại lộ rất nhiều ma vương cấp cao thủ không chào mà đi cổ ma hoàng triều cao thủ số lượng tự nhiên là giảm mạnh lao tổ tông thánh giáo quả nhiên là không cho bất luận cái gì trợ giúp sao cổ ma hoàng không cam tâm hỏi không có trợ giúp lúc này thánh giáo nơi đó cũng là chiến hỏa không ngừng huống hồ bọn họ còn muốn để cho chúng ta đi thánh giáo giúp bọn hắn t r ư ớ c giải quyết ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều đây như thế nào lại tới giúp chúng ta một lão giả khẽ gật đầu một cái nói hắn là cổ ma hoàng nhất mạch tuổi tác nhất đại ma hoàng cảnh cao thủ cũng là một cái duy nhất hậu kỳ cảnh giới ma hoàng cổ ma hoàng triệu bên trong nguyên bản có được ma hoàng cảnh giới cao thủ mười cái bất quá trong chiến tranh chết rồi một cái bây giờ còn còn lại chín cái hơn nữa còn có một cái trọng thương chín cái ma hoàng cấp trong cao thủ có năm cái cũng chỉ là ma hoàng sơ kỳ còn lại ba cái là trùng kỳ ma hoàng chỉ có hắn là hậu kỳ ma hoàng tiến vào ma hoàng cảnh giới về sau mỗi tiến một bước đều rất khó khăn lao tổ tông thế nhưng là nhưng nếu chúng ta đi thành giáo tổ tông lưu lại cơ nghiệp chẳng phải là liền chắp tay nhường cho người cổ ma hoàng không cam tâm nói ra hiện tại cổ ma hoàng triều thế cục đã thối nát đến b ư ớ c này nếu là bọn họ những cái này ma hoàng cấp cao thủ đi nữa vậy trong này thực sự là không chơi được lưu được núi xanh không lo không tuổi đốt bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất chúng ta giải dược cũng mau dùng hết rồi cái kia láo giả thở dài nói thánh giáo vì k h ô n g chế lại bọn họ mỗi một đời cổ ma hoàng đều sẽ ăn vào một loại đặc thù độc dược mà loại giải dược này cũng chỉ có thánh giáo mới có giải dược thật là đáng chết qua nhiều năm như vậy chúng ta đều không có nghiên cứu ra được cái kia giải dược thành phần sao cổ ma hoàng không cam lòng nói không có nếu là có thể tùy tiện bị nghiên chế ra được h ắ c h ắ c thánh giáo đã sớm k h ô n g chế không nổi chúng ta cái kia láo giả khẽ cười nói nhìn đến là muốn làm ra lựa chọn cổ ma hoàng cười khổ nói mà đúng lúc này thời gian tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm ca đức thành phong hổ ngồi xếp bằng ở trong mặt thất khẩn trương nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong đan điền kim đan lúc này kim đan đã bành trướng đến lớn nhỏ cỡ năm tay kim đan tầng ngoài càng làm ộ t mực tại nhảy lên phảng phất bên trong có đồ vật gì muốn xuất đến một dạng đan phá anh sinh đã đến thời khắc mấu chốt nhất phong hổ ngưng thần tinh khí liên tiếp nuốt mấy k h ỏ a cấp sáu đan dược đan dược lập tức hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực sau đó tiến vào trong kim đan được cỗ lực lượng này thai n g é n kim đan phản phất đã đạt đến cực hạ n lập tức kim đan tầng ngoài bắt đầu vỡ tan sau đó một cái trắng non tay nhỏ từ trong kim đan rối ra sau đó tay nhỏ mười điểm hữu lực đem kim đan khe hở sẽ càng lớn một cái tiểu nhân trực tiếp từ trong kim đan nhảy ra ngoài mà kim đan tầng ngoài thì là lập tức hóa thành một cái cùng loại bồ đoàn một v ậ đệm ở cái k i a đứa bé dưới chân nguyên anh cảnh giới rốt cục đặt đến phong hổ khuôn mặt cuồng hỉ tâm tình càng là kích động không thôi tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đ ả n g cấp nguyên anh sơ kỳ pháp lực giá trị 15.000. n g u y ê n thần lực 24.800. chiến lược giá trị 4550-4550. lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ 264-264. không gian 255-255. hai á m hai t r ă á m bốn m ư ơ pháp bảo thần quyền môn lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy trung phẩm đỉnh cấp phi kiếm đỉnh cấp chiến y thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức m ộ ư ơ i vạn trước mắt đã tích lũy hạn mức 4123, 300, 4 1 2 3 0 0 0 r ă m h ơ ba trăm n h hơn bốn n chiến lược giá trị cái này biểu thị bản thân chỉ là vừa mới đến nguyên anh cảnh giới liền đã có nguyên anh hậu kỳ sức chiến đấu mà ở bản thể hoàn thành tấn cấp trong n g a y mắt thứ nhất phân thân cùng thứ ba phân thân cũng gần như đồng thời bắt đầu tấn cấp bọn họ bản thân đều là năng lượng chi thể tấn thăng đẳng cấp cao hơn cần thiết đơn giản chính là đại lượng linh lực mà thôi mà phong hổ lại không thiếu hụt linh đan cùng linh thạch năng lượng tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà bọn họ tu vi chỉ chịu chế ở phong hổ bản thể một khi phong hổ bản thể tấn thăng hai đại phân thân tự nhiên cũng bắt đầu thuận lợi thành chương tấn thăng về phần thứ hai phân thân bởi vì tự bạo qua một lần đến bây giờ còn không có tu luyện tới kim đan đình phong tự nhiên còn không cách nào tấn cấp nguyên anh cảnh giới chương bảy trăm sáu mươi sáu thay đổi chủ ý mà hai đại phân thân quá trình tấn cấp tự nhiên cũng đưa tới không ít bạo động thứ nhất phân thân còn tốt bản thân liền lưu tại ca đức thành bên trong mà thứ ba phân thân lúc này thế nhưng là ở tu la giao đại doanh bên trong từ kim đan tấn thăng nguyên anh mặc dù không có từ tiên thiên tấn thăng kim đan cần kinh nghiệm lôi kiếp khoa trương như vậy bất quá thanh thế cũng cực kỳ to lớn phong hổ trong doanh phòng chuyên đến khí tức cường đại dẫn tới tu la đao mang theo một đám cao thủ vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm lều lớn nghị muốn vào xem một chút tình huống chớ vào đi hắn trinh tại đột phá ma hoàng cảnh tu la đao bên người ma hoàng cấp cao thủ bản thân trải qua cùng loại sự tình tự nhiên minh bạch phong hổ đang làm cái gì cái gì đột phá đến ma hoàng cảnh giới cái này sao có thể nếu như ta nhớ không lầm mà nói hắn vừa mới đột phá đến ma vương hậu kỳ cũng liền mới thời gian mấy tháng a tu la đao nói tu la đao đương nhiên nhớ không lầm trước đó tu la hoàng triệu mở tiệc chiêu đ á i rất nhiều ma vương thời điểm phong hổ cùng ma hương vương một đường đổi tới tu la hoàng thành kết quả đến ngày đầu tiên hắn ngay tại trong hoàng thành trực tiếp đột phá đến ma vương hậu kỳ còn đưa tới một phen doanh động ngay sau đó chính là hắn đánh bại huyết ma nhất chiêu thành danh thiên hạ đều biết lúc trước hắn là lúc nào đột phá ta không rõ lắm bất quá bây giờ hắn đúng là tại đột phá ma hoàng cảnh giới hơn nữa liền sắp thành công rồi thật nhanh tốc độ người kia biến sắp nói nhớ ngày đó hắn đột phá ma hoàng cảnh giới Thế n h hao phí ư n g là tốt đột ạ i công phu, bế quan hơn phu, bế m tháng mới thành công đột công mới phá Nhưng khi nhìn xem người khi xem tu a a trước trước s sau, sau, cũng la i ề n ăn xong b ữ cơm, tựa hồ liền đao ã kết thúc. Đột phá. Tu phá. l đ a mở to hai mắt nhìn nói ân đột phá cái kêu ma hoàng nghe vậy gật đầu trầm giọng nói tu la đao các ngươi nhiều người như vậy tụ tập tại ta lều lớn bên ngoài muốn làm gì a phong hổ cười từ trong đại trướng đi ra hắn hoàn toàn không có che giấu thực lực mình cũng không cần thiết che giấu thuộc về ma hoàng cảnh giới khí thế cường đại trực tiếp tản g ra đông đảo ma vương chống đối đều có chút khó chịu cái kia tu la đao bên cạnh ma hoàng thấy thế càng là thật sâu c h ầ m chằm phong hổ một chút sau đó túi đầu xuống choe nụ ạt ui mặc dù hắn đột phá đến ma hoàng cảnh giới đã có gần trăm năm thời gian nhưng so với phong hổ đến không thể không nói còn kém rất nhiều thậm chí hắn cảm giác tựa hồ tu la hoàng đều không có phong hổ khí thế càng đầy cần biết tu la hoàng thế nhưng là đã s ớ m bước vào ma hoàng trung kỳ ma phong h ổ này chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà thôi không muốn làm nha ca đức đại công tước ngươi ngươi thực đột phá tu la đao trần trờ một chút nói ân rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi không cảm giác được phong h ổ kinh ngạc nói cảm nhận được cũng là bởi vì cảm nhận được cho nên mới cảm giác không chân thực tiểu tử ngươi à không ngài đột phá đến ma hoàng cảnh giới tốc độ cũng quá nhanh đi trước đó không phải tại tu la hoàng nội thành vừa mới đột phá đến ma vương hậu kỳ sao tu la đao nói nguyên vốn còn muốn dùng trước kia ngữ khí nói chuyện thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến người trước mắt này đã là ma hoàng cảnh giới cao thủ đứng ở cái không gian này đỉnh cao nhất lại như vậy tùy ý giống như có chút không thích hợp ta là thiên tài nha tu luyện mau một chút cũng là phải tu la đao ngươi có thể phải cố gắng à, ta đều đã đột phá đến ma hoàng cảnh giới ngươi có thể phải cố gắng lên mới được phong hổ cười nói Cầu t hãng í khí ngươi thiên tài, ta cũng là thiên tài. Tu la đao nghe lên. hán phong trong nghe phong này nhưng được, tài, tài. Bởi là là la ta Tu bật thốt tử hổ trong khẩu khí nghe được, phong hổ đao mặc đ vậy, vì, dù nhưng đã đột đ phá ế ma h o à n c ả n hắc giới, bất quá cũng không giống tiền bối, vẫn giống như trước bất quá có cao mình nhân vẫn như kia. h đem làm h ắ chúng c ta đều là thiên tài tu la đao lần này ta đột phá đến ma hoàng cảnh giới đột nhiên có tư tưởng mới phong h ổ cười một tay ôm lấy tu la đao bả vai nói tư tưởng mới ý tưởng gì tu la đao hỏi ngươi biết cổ ma hoàng triều vì sao lại cai nguyện nghe theo thánh giáo sao phong hồ hỏi không biết hẳn là có nhược điểm gì tại trong tay đối phương đi nếu không mà nói lấy cổ ma hoàng triều thực lực hoàn toàn có thể không cần chim thanh giáo dù sao chúng ta tứ đại hoàng triều vẫn sẽ cùng tiến cùng lui tu la đao nói không sai chính là như vậy cổ ma hoàng triều chính là có nhược điểm rơi vào thánh giáo trong tay ngươi nói nếu là chúng ta có thể đi cái kia cổ ma hoàng triều nỗi lo về sau bọn họ có thể hay không cùng chúng ta một đường đi diệt thánh giáo phong hồ hỏi thánh giáo diệt không thể tu la đao lắc đầu nói lợi hại trong đó h ắ n cũng biết bọn họ những người này nói trắng ra là về sau vẫn là muốn phi thăng thượng giới thánh giáo thực lực tại thượng giới vô cùng cường đại hiện tại cho dù là có thể diệt thánh giáo chờ sau này phi thăng đâu bọn họ tất cả cho về sau suy nghĩ một chút người cái này lo trước lo sau tính tình lúc nào có thể sửa lại a ai nhiều cơ hội tốt được rồi cổ ma hoàng triều sở dĩ sẽ nghe theo thánh giáo phân phó nguyên nhân lớn nhất chính là cổ ma hoàng triều tất cả ma hoàng cảnh giới cao thủ đều chúng thánh giáo một loại độc loại độc này thuộc về có thể ước chế không qua một đoạn thời gian ăn giải dược thì không có sao nếu là chúng ta có thể giúp bọn hắn giải độc cái kia cổ ma hoàng triều người coi như không dám diệt thánh giáo nhưng là lần nữa gia nhập đến chúng ta trận doanh vấn đề không lớn a phong hồ nói trước đó bọn họ diệt sắt một cái cổ ma hoàng triều ma hoàng thông qua cái kia ma hoàng ký ức phong hổ đã biết rất nhiều cổ ma hoàng triều bí mật bao quát có bao nhiêu cao thủ thực lực như thế nào chờ đã đều cũng rõ ràng là gì kỳ thật vì cổ ma hoàng giải độc chuyện này phong hổ rất sớm trước kia muốn đi làm chỉ là bất đắc di thực lực không đủ sợ là liền cổ ma hoàng thành đều không đến gần được cũng sẽ bị đánh thành cho bụi hiện nay bản thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới liên quan bản thân cái này thứ ba phân thân cũng đột phá đến nguyên anh cảnh giới có bốn n g h n điểm khoảng trường chiến lược có thể nói là gần với cái kia cổ ma hoàng triều bên trong cường đại nhất lão giả đám người còn lại đều không phải mình đối thủ có thực lực cường đại chính mình nói chuyện cũng sẽ có mấy phần uy tín nếu không mà nói ăn không ngủ sống g uổng phí người ta có thể tin tưởng ngươi có thực lực này giải đ ộ u đâu chỉ vấn đề không lớn đó là khẳng định chỉ là ngươi xác định có thể giúp bọn hắn giải đ ộ u cần biết cổ ma hoàng triều người khẳng định đã sớm nghiên cứu qua qua nhiều năm như vậy nếu là có thể biết sợ là đã sớm biết tu la đao nói ha ha ngươi quên dưới trướng của ta thế nhưng là có luyện đan sư luyện chế một chút giải độc đan còn không là chuyện nhỏ ta cũng không biết có thể không có thể giúp bọn hắn giải độc có thể lời nói tốt nhất không thể cũng không tổn thương mất cái gì phong hổ cười nói ngươi sẽ không sợ đi bị lưu lại à tu la đao trần trờ nói một cái hoàng triều khủng bố cỡ nào tu la đao thế nhưng là biết rõ một chút tu la hoàng triều trong hoàng cung chỉ là ma hoàng cấp cao thủ thì có vượt qua năm cái về phần còn có hay không cái khác ma hoàng cảnh cũng chỉ có những ma đó hoàng còn có bản thân phụ hoàng mới biết đương nhiên phong hổ so tu la đao biết rõ càng rõ ràng hơn cổ ma hoàng triều tổng cộng mười cái ma hoàng cao thủ hiện tại chết rồi một cái còn có chín cái bao quát cổ ma hoàng yên tâm đi coi như nói không ổn chạy trốn vẫn là không có vấn đề phong hổ cười nói vậy ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a tu la đao nói ha ha ngươi liền chờ ta tin tức tốt ta phong hổ cười lớn hóa thành một cơn gió lớn biến mất không thấy gì nữa phong hổ nói không sai hắn cũng không biết mình đến cùng có thể không thể trợ giúp cổ ma hoàng giải độc nếu là có thể giải độc tự nhiên tốt nhất nếu là không thể vậy liền kéo đến về phần cổ ma hoàng nếu là một lần nữa thành tam đại hoàng triều minh hữu về sau ca đức công quốc đưa ở chỗ nào phong hổ nhưng lại không sao cả để ý hiện tại nhất mục tiêu trọng yếu là thánh giáo cho đến bây giờ hắn cũng không biết thánh giáo đến cùng ẩn giấu đi mạnh cỡ nào thực lực tự nhiên muốn đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng chỉ cần có thể diệt thánh giáo cái khác đều không trọng yếu thánh giáo thực lực mạnh mẽ vô cùng xung đột quá trình bên trong tứ đại hoàng triều cũng khó tránh khỏi có chỗ tổn thương chờ chiến tranh kết thúc về sau bản thân cùng tam đại phân thân chính là cuối cùng ngư ông chương bảy trăm sáu mươi bảy ngươi không có lựa chọn phong hổ thứ ba phân thân một đường hướng về cổ ma hoàng triều phương hướng đi mà bản thể cộng thêm mặt khác hai đại phân thân cũng bắt đầu hành động thánh giáo bây giờ chia làm bốn bộ phận tác chiến thánh thành là nhất bộ phận trọng yếu thứ nhì chính là cổ ma hoàng triều phụ trách k i ể m chế tu la hoàng triều mà mặt khác hai bộ phận một phần là từ chủ thánh dẫn đầu tả hữu thánh cùng bộ phận ma vương cấp cao thủ trưởng khống vương quốc cùng công quốc thế lực một phần khác là từ tôn giáo g tài phán trưởng mang theo tôn giáo g tài phán sở thực lực trưởng khống giả một phần khác vương quốc cùng công quốc thế lực lấy bọn họ làm trung tâm bắt đầu tứ phía nở hoa bốn phía t r i n h phạt còn lại trung lập thế lực hoặc là đầu phục tam đại hoàng triều thế lực mà phong hổ bản thể cộng thêm hai đại phân thân mục tiêu thứ nhất chính là chủ thánh nguyên nhân rất đơn giản chủ thánh trưởng khống giả thánh giáo bên trong chỗ có tình báo hắn là tình báo chủ quan trong đầu khẳng định có đại lượng tình báo bao quát thánh giáo thực lực cụ thể chỉ muốn tiêu diệt chủ thánh thành công cầm tới linh hồn hắn tinh hoa thánh giáo thực lực cụ thể liền sẽ trực tiếp trình lên phong hổ trước mặt bản thể cộng thêm thứ ba phân thân đệ sĩ b è n hướng về hai chỗ chiến trường đi trong đó thứ ba phân thân dẫn đầu đến chủ yếu là khoảng cách gần vừa đủ hiện tại chỉ tu la đao dưới sự hướng dẫn liên tiếp cầm xuống cổ ma hoàng triều địa bàn dẫn đến chiến tranh điểm khoảng cách cổ ma hoàng triều hoàng thành khoảng cách t h ẳ n g t á p cũng liền hơn một vạn dặm mà thôi một vạn dặm lấy phong hổ hiện tại tốc độ chỉ cần mấy giờ công phu liền có thể đến cổ ma hoàng thành phồn hoa như gấm cùng tu la hoàng thành trên cơ bản không phân cao thấp phong hổ hóa thành một đoàn bóng đen tại trên thành chỉ không thổi qua sau đó tiến vào trong hoàng thành hoàng thành t r o n g địa tự nhiên có trận pháp bảo hộ nhưng mà cái này điểm trận pháp đối với phong hổ mà nói trên cơ bản không có gì lớn ấn dùng hắn tùy tiện lĩnh hội một chút cô gái thần bí kia lưu lại trận pháp ngọc giản đều so với cái này bên trong lợi hại rất nhiều hoàng thành rất lớn phong hổ trọn vẹn tha hơn nửa giờ rốt cuộc tìm được mục tiêu ở tại cổ ma hoàng một người thế mà ngồi ở một tòa đại điện nóc phòng một người uống rượu hắn đây là tại phiền muộn cái gì phong h ổ thay thế không khỏi cười nói cổ ma hoàng bệ hạ một người uống rượu chẳng phải là rất nhàm chán không bằng để cho ta tới bồi ngươi uống hai chén như thế nào ha ha t ố t mời vừa nói cổ ma hoàng trước mặt lại thêm một cái cái chén sau đó một cố rượu trực tiếp tiến vào rượu trong chén chén rượu lập tức hóa thành một đạo thiểm điện lấy kỳ rất nhanh hướng về phong hổ ngay ngược đánh tới tốc độ này bình thường ma vương cảnh giới cao thủ sợ là đều phản ứng không kịp ha ha đà tạ cổ ma hoàng phong hổ cười trực tiếp thân thủ đem chén rượu kia tiếp được sau đó uống một hơi cạn sạch hắn cũng không sợ có cái gì độc dược loại hình không phải hắn xem thường cổ ma hoàng lấy ra độc dược có lẽ đối với bản thể hắn còn có chút tác dụng nhưng là đối với phân thân thực không có tác dụng gì thân thủ tốt rất lợi hại ngược lại là có tư cách bồi tiếp bản hoàng uống hai chén ngồi đi nhìn thấy phong hổ động tác cái kia cổ ma hoàng biết rõ người trước mắt này sợ là một cái không kém hơn bản thân ma hoàng cấp cao thủ chỉ là trong thiên hạ này ma hoàng cấp cao thủ vô cùng thưa thớt người này rốt cuộc là từ chỗ nào toát ra đâu ha ha cổ ma hoàng đã ngươi mời ta uống một chén không bằng ngươi cũng nếm thử ta rượu ngon như thế nào phong hổ vừa nói từ không gian chữ vật pháp khí bên trong lấy ra một bình rượu cái này không phải là cái gì linh cữu mà là trên địa cầu sinh sản rượu đế ngay sau đó phong hổ rót một chén tử sau đó ném cho cổ ma hoàng cổ ma hoàng lại là nhìn cũng không nhìn trực tiếp uống một hơi cạn sạch sau đó lời bình nói mùi vị không tệ bất quá thiếu điểm linh lực đây vốn chính là người bình thường uống rượu tự nhiên không có gì linh lực cổ ma hoàng bệ hạ liền tin tưởng ta như vậy không sợ ta tại trong rượu hạ độc sao phong hổ cười nói hạ độc ha ha ngươi vừa mới không phải cũng đồng dạng là uống ta cho ngươi rượu cổ ma hoàng cười nói vậy nhưng không đồng dạng ta bản thân không sợ độc nhưng là ngươi cũng không đồng dạng phong hổ cười nói lời này của ngươi là có ý gì còn nữa người rốt cuộc là ai cổ ma hoàng bản năng cảm giác có một ít không thích hợp hắn là nhìn thấy phong hổ vừa mới không thèm để ý chút nào uống hắn rượu cho nên mới sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị uống phong hổ rượu hơn nữa hắn thấy phong hổ cũng là một gã không kém hơn hắn ma hoàng cấp cao thủ cao thủ như thế như thế nào lại dùng một chút hạ lưu thủ đoạn đâu bị nhân ca đức đại công tước phong h ổ nói cái gì ngươi chính là ca đức đại công tước cổ ma hoàng nghe vậy đông nhiên đứng lên sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem phong h ổ cũng là người trước mắt này nếu không phải là hắn bản thân cổ ma hoàng t r i ệ u như thế nào sẽ thua bởi cái kia tu la hoàng triều ệ u đ là bởi vì hắn bởi vì hắn xuất hiện trường sinh kiếm chết tha hương bởi vì hắn xuất hiện cổ ma hoàng t r i ệ u là bại một lần lại bại thậm chí liền một cái công quốc đều không có thể đánh thắng nhất là gần đây còn chết một tên ma hoàng cảnh giới cao thủ quốc thổ mất đi gần nửa cổ ma hoàng đối với phong hổ có thể nói là hận thấu xương lại không nghĩ đến g i a hỏa này c ư nhiên như thế công khai xuất hiện ở trước mặt mình hơn nữa bản thân còn mời hắn uống rượu không sai ta chính là ca đức đại công tước cổ ma hoàng bệ hạ đã lâu không gặp phong hổ gật đầu nói ha ha nhưng lại đã lâu không gặp ngươi rất đáng ưởng phẫn nộ qua đi cổ ma hoàng khôi phục lý trí sự tình đều cũng đã phát sinh cân nhắc lại nhiều cũng đã vô dụng lao tổ tông đã làm ra quyết định chuẩn bị từ bỏ cổ ma hoàng triều tất cả đi thánh thành lại bắt đầu lại từ đầu nói những thứ này nữa còn có ý nghĩa gì không tầm thường ha ha có thể được cổ ma hoàng bệ hạ như thế khen ngợi bản nhân hết sức vinh hạnh phong hổ cười nói trên tư liệu nói ngươi mới là ma vương cảnh giới c h ắ c không được ngươi có thể tung hoành chiến trường vô địch nguyên lai là che giấu tu vi cổ ma hoàng nói cổ ma hoàng ngươi sai ta nhưng không có ẩn dấu tu vi ta là vừa vặn đột phá phong hồ nói vừa mới đột phá ngươi gạt quỳ hạ cổ ma hoàng im lặng nói tại sao có thể là mới vừa đột phá một cái vừa mới đột phá ma hoàng có thể ở trước mặt mình chấn định tự nhiên dám ở cổ ma hoàng triều trong hoàng cung không kiêng nghệ gì như thế ta lừa gạt cổ ma hoàng bệ hạ có thể không có ý nghĩa gì phong hồ lắc đầu nói ngươi lần trước đây đến có chuyện gì không phải là muốn dựa vào sức một mình muốn đem chúng ta cổ ma hoàng triều toàn diện d i ệ t tuyệt ta cổ ma hoàng trâm trọng nói ha ha tự nhiên không phải cổ ma hoàng bệ hạ thu a người chế trụ cảm thụ không dễ chịu a phong hổ cười nói lời này của ngươi là có ý gì cổ ma hoàng c a o mày nói bị người đâm trọn chỗ đau cổ ma hoàng trong lòng sát cơ ẩn hiện chính là bên ngoài ý nghĩa thánh giáo vì một mực đem cổ ma hoàng triều khống chế trong tay cho cổ ma hoàng triều bên trong tất cả ma hoàng cấp cao thủ toàn bộ bộ hạ độc đúng hạn ban cho giải dược cái này có thể không tính là cái gì đại bí mật phong hồ nói không phải đại bí mật không phải mới là lạ biết rõ chuyện này người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn là làm sao biết hừ cho dù là thực cái kia có thế nào cổ ma hoàng nói ta có thể là chân thành đến đây vì cổ ma hoàng bệ hạ giải ưu phong hồ nói giải ưu ý ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể giải độc hay sao ha ha đừng có nằm ngộng độc này nếu là như vậy muốn mở ra mà nói lịch đại cổ ma hoàng sẽ còn thụ người chế trụ cổ ma hoàng khinh thường nói có phải là thật hay không thử xem chẳng phải sẽ biết không biết cổ ma hoàng bệ hạ có dám thử một lần phong hổ nói ta tại sao phải tin tưởng ngươi trầm m ặ t sau nửa ngày cổ ma hoàng hỏi đơn giản bởi vì ngươi không có lựa chọn cổ ma hoàng t r i ề u là giữ không được các ngươi vốn cũng không phải là tu la hoàng triều đối thủ lại thêm ta các ngươi càng là không có chút nào phần thắng cuối cùng hoặc là chiến tử hoặc là lui giữ thánh thành thế nhưng là thánh thành lợi ích đều đã bị chủ thánh tài phán trưởng kỵ sĩ đoàn trưởng mười hai cái hồng y giáo chủ còn có các khổ tu sĩ cho chia cắt hoàn tất qua các ngươi sẽ đi qua cái kia chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp chưa quen cuộc sống nơi đây sợ là sẽ không dễ dàng như vậy a đến thánh thành kết quả cuối cùng hoặc là chính là dung nhập vào đ ư ờ n g trong thế lực hoặc là chính là bị mấy đại thế lực liên hợp chèn ép cuối cùng từ trên cái thế giới này biến mất mà ta xuất hiện còn có thể cho ngươi càng nhiều một loại lựa chọn như thế nào có muốn thử một chút hay không phong hổ nhìn về phía cổ ma hoàng nói chương 768, đều điên chương 4, cầu trái cây ngươi thực có n ắ m chắc cổ ma hoàng trầm giọng nói không biết nhưng là tổng sẽ không càng hỏng bét ra phong hổ hai tay một đám làm ra một cái bất đắc dĩ động tác nhìn cổ ma hoàng trong lòng sát cơ càng hơn cổ ma hoàng sát cơ phong hổ tự nhiên đã nhìn ra bất quá phong hổ cũng không thèm để ý một cái cổ ma hoàng thôi sức chiến đấu chỉ có hơn ba ba không còn không bằng tu la hoàng hoàn toàn không phải mình đối thủ nơi này duy nhất đáng giá phải chú ý chính là tên kia ma hoàng hậu kỳ láo giả ha ha ngươi nói đúng tổng không thể so với cái này càng thêm hỏng bét t ố t ta liền tin ngươi một lần bất quá Vì về vậy với gì? nhìn giải ngươi hoàng phong nói, chỗ tốt. Đương nhiên muốn chỗ tốt, cũng không cần nhiều, một tỷ linh thạch. Phong hoàng đăng hoàng cũng nói. nhiên nhiều, linh nói. linh đại triều nhiều tới cái linh Đối nói, linh độc, đó đều một Một một Một chỗ Cổ Chỗ chỗ cần thạch. thạch, trước có dược, chắc hẳn cái này một tỷ linh thạch. Đối với cổ thạch. muốn muốn như hẳn này hẳn không tính ma tam mua ma mà xuất tốt tốt. tốt, phía hồ hồ thể khó.、Một、tỷ tỷ tỷ rất tỷ ra là ngươi khẩu vị còn thật không nhỏ nếu là có hiệu ta cho ngươi một tỷ linh thạch lại như thế nào ngươi giải dược này rốt cuộc có bao nhiêu viên cổ ma hoàng hỏi cần biết cổ ma hoàng triệu bên trong chúng độc cũng không chỉ là chính hắn còn có đừng ma hoàng cảnh giới cao thủ giải dược này tối thiểu cần chín phần mới đủ ha ha chín phần một phần một tỷ linh thạch phong hổ cười n h ạ t nói một phần một tỷ linh thạch ca đức đại công tước ngươi cho ta nơi này là địa phương nào cổ ma hoàng cười lạnh nói nhìn về phía phong hổ nói cái kia chín phần không phải liền là chín mươi cái ước linh thạch nói đùa cái gì chín mươi cái ước linh thạch đủ để móc sạch bọn họ toàn bộ hoàng triều tất cả tồn kho chắc giá có thích mua hay không phong hổ nhốn vai một cái nói hắn liền là làm t h ị t người có thích mua hay không mà cổ ma hoàng nghe được phong hổ nói như vậy thời điểm ngược lại bình tĩnh lại truyền cua tui đốt nét đồng thời trong lòng bắt đầu cân nhắc phong hổ lời nói tính chân thực một khoảng một tỷ linh thạch nếu là thật sự liền xem như xài hết tất cả tồn kho linh thạch cái kia cũng đáng Đó lần này đại lục dung chuyển nhưng là một cái khó được đại tẩy bài cơ hội rất nhiều nhỏ yếu công quốc độc lập thành thị thậm chí cả vương quốc vân vân địa bàn đều sẽ bị một lần nữa tẩy bài nếu là có thể nắm lấy cơ hội cổ ma hoàng t r i ề u địa bàn còn có thể mở rộng càng lớn như thế thốn hao những linh thạch này cũng không có gì chỉ là thực có thể giải độc sao tới trước một khỏa an thử cổ ma hoàng nói có thể trả trước cho ta một thước linh thạch tiền đặc u ọ c mới được phong hồ nói t ố t ngươi trước chờ lấy sau đó cổ ma hoàng lợi dụng nguyên thần c h i lực thông chi một tên ma hoàng cảnh cao thủ đến đây gặp qua bệ hạ người kia thấy được cổ ma hoàng cũng nhìn thấy phong hổ bất quá cũng không có cái gì cái khác biểu thị chỉ là hành lễ ân a phúc tới cổ ma hoàng nói là bệ hạ a phúc nghe vậy gật đầu hướng về cổ ma hoàng đi a phúc là cổ ma hoàng thiếp thân người hầu hai người từ nhỏ đã là cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện cuối cùng cùng một chỗ tiến nhập ma soái cảnh giới ma vương cảnh giới thậm chí ma hoàng cảnh giới đương nhiên a phúc cảnh giới muốn yếu một ít chỉ có ma hoàng sơ kỳ cảnh giới bất quá sức chiến đấu nhưng lại không yếu có 2.883 điểm không thể so với phổ thông ma hoàng trung kỳ yếu bao nhiêu linh thạch cho ngươi lấy ra cổ ma hoàng vừa nói trực tiếp ném một cái không gian chữ vật pháp khí đi qua phong hổ tiếp nhận cái kia không gian chữ vật pháp khí sau đó vui cười nói ha ha t ố t sau đó phong hổ tiện tay từ trong thương thành đổi một cái cấp chín giải độc đàn đã đánh qua phong hổ tấn thăng nguyên anh cảnh giới thương thành tự nhiên mở khóa càng nhiều đồ tốt trong đó liền đan dược loại càng là duy nhất một lần trực tiếp mở khóa đến cấp chín mà pháp bảo loại bên trong cao cấp pháp bảo cũng bắt đầu bán bất quá bán tựa hồ cũng là cơ bản nhất cao cấp pháp bảo phổ biến bán trăm vạn linh thạch mà đỉnh cấp pháp bảo vẫn không có nhưng lại cái kia kết kim đan xuất hiện ở liệt trong ngoài một k h ỏ a kết kim đan mười vạn linh thạch kết kim đan là rất đắt bất quá đan dược kia liền tiện nghi nhiều cựu phẩm đan dược cũng bất quá giá trị mấy ngàn khối linh thạch mà thôi mà phong hổ một khoả liền bán một tỷ quả thực là so đoạt tiền còn muốn khoa trương tại phong hổ nhìn đến cựu phẩm đan dược nên đủ để cởi ra thân thể bọn họ bên trong độc tố dù sao đây chính là hệ thống xuất phẩm vạn năng giải độc đan có thể giải rất nhiều loại độc tố linh đan này nhìn thấy phong hổ ném tới linh đan lập tức cổ ma hoàng run lên trong lòng như thế linh quang bốn phía linh đan hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này tuyệt đối không chỉ là cấp bảy đan dược bởi vì cấp bảy đan dược hắn cũng đã từng thấy qua tại thánh thành trong phòng đấu giá xuất hiện qua một k h ỏ a liền muốn hơn ngàn vạn linh thạch giá trên trời đây đây là cấp bậc gì đan dược cổ ma hoàng dun giọng nói cấp chín giải độc đan muốn ngươi một tỷ không đắt lắm a phong hổ cười nói dựa theo ma quật bên này phương pháp tính toán cấp một linh đan muốn mười khối linh thạch cấp hai linh đan một trăm khối linh thạch cấp ba linh đan ngàn khối linh thạch cấp bốn linh đan vạn khối linh thạch mãi cho đến cấp chín linh đan có thể không liền muốn một tỷ linh thạch đương nhiên giá tiền này nếu là lại đến giới có thể bị người cho đánh chết đoạt tiền cũng không phải như vậy đoạt cấp chín giải độc đan không quý không quý đương nhiên không quý cổ ma hoàng nghe vậy vội vàng nói lịch đại cổ ma hoàng vì giải độc đều đã từng bồi dưỡng qua luyện đan sư bởi vì cổ ma hoàng coi trọng cổ ma hoàng triều luyện đan sư tiêu chuẩn so với tu la hoàng triều còn muốn càng hơn một bậc cổ ma hoàng triều bên trong cường đại nhất luyện đan sư có thể luyện chế cấp sáu đan dược thậm chí còn có đã từng luyện chế ra cấp bảy đan dược đến nhưng là đều không có tác dụng gì không cách nào giải độc mà những luyện đan sư kê môn đang nghiên cứu trên người bọn họ độc tố thời điểm cũng từng phỏng đoán qua loại độc tố này quá mức ngoan cố cấp bảy đan dược ăn vào đều không có quá lớn hiệu quả sợ là cấp tám giải độc đan đều khó mà trừ tận ước chỉ có cấp chín giải độc đan mới có hy vọng nhưng mà cấp chín giải độc đan chớ nói trong ma quật Có không có cao không như tại h trình thiết, không khả ế tìm t luyện đan sư, liền nói cái này luyện đan dược liệu cần ngươi cũng không khả năng độ được. liệu sư, dược cái ma quật không gian bên trong cấp bốn trở lên linh thảo đều tính là cao cấp linh thảo cấp bảy trở lên liền lại càng không cần phải nói căn bản chính là tuyệt phẩm cực kỳ hiếm thấy đến mà trong lịch sử phát hiện mạnh nhất linh thảo cũng bất quá mới cấp tám mà thôi hơn nữa vẹn vẹn phát hiện qua như vậy một lần là ở một cái vô cùng cường đại ma t h ú hoàng hang ổ bên trong về phần cấp chín linh thảo linh dược càng là chưa bao giờ xuất hiện qua a phúc đến ăn nó đi cổ ma hoàng hít sâu một hơi nhìn về phía a phúc nói là bậy hạ a phúc cơ hồ không chút do dự trực tiếp nuốt vào cái kia linh đan sau đó không bao lâu công phu a phúc hai mắt tỏa sáng sau đó nhìn về phía cổ ma hoàng nói bậy hạ độc đã giải giải thật giải cổ ma hoàng hai mắt tỏa sáng nói là bậy hạ đã giải đột nhiên a phúc trực tiếp q u a y người trong tay xuất hiện một chuôi dài nhỏ tụ kiếm đâm thẳng phong hổ đan điền tự phủ vê anh phong hổ phản ứng cực nhanh tự nhiên không có khả năng bị một cái ma hoàng sơ kỳ ra hỏa cho đâm chúng trực tiếp phất tay nắm được c h u ô i này tụ kiếm sau đó một cước đem hắn đã bay a phúc ngươi làm cái gì cổ ma hoàng biến sắc một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay thật xin lỗi bậy hạ lão nô là thánh giáo người lúc này thánh giáo trồng dưới chi độc thế mà bị người này sở hóa giải sợ là cổ ma hoàng triều không thể cùng thánh giáo quy tâm lão nô nhất định phải giết chết người này hủy giải dược a phúc vừa nói lần nữa hướng về phong hổ lao đến đồng thời chân nguyên n ị c h chuyển cơn mơ n ở cổ ma hoàng cháy mau thiên vương bắt đản này muốn tự bạo phong hổ vừa nói trực tiếp hóa thành một cơn gió màu xanh lá hướng về nơi xa bay đi mẹ trai trứng thực sự là thời giờ bất lợi hiện tại cũng như vậy lưu hành chơi tự bạo sao chính mình lúc trước đi giết tả thánh tả thánh tự bạo nguyên anh Giết trường sinh kiếm h k á c h t r ư ờ n g sinh kiếm khách tự bảy ạ tại lại bạo o kim hiện cái giết một muốn đan, chết tự có b n thân, h ủ giải gia、hỏa. Cái dược hòa. này t h h n giáo, r ố t cuộc là l à m s a o bồi dưỡng t h u ộ c hạ, thế mươi à chín Trưng 769, bánh tử trên trời rớt xuống ẩm ẩm a phúc tự bạo vị trí tại trong hoàng cung thân làm ma hoàng cấp cứng giả tự bạo h uy lực cực lớn hoàn thành trận pháp bảo vệ tại chớ nói không có người chủ trì cho dù là có người chủ trì cũng không khả năng chống đỡ được không năng khả đỡ m ộ trong cái ma hoàng cấp cao Phúc ma làm A hoàng thủ bạo. bạo Lấy a Phúc tự tự t u quét n phản phất tận thế tiến đến, năng lượng thật lớn, g tâm, phất thế thật t sạch à bộ h o à n cung, đồng t hoàng ờ i hướng bên n g về i h o à cung lần a ra? ra? ra? n tràn. Đáng chuyện Chuyện chuyện Trong hoàng cung, chết, rốt là Đây gì gì gì cuộc xảy xảy xảy l lượt từng bóng người từ mây hình n ấ m bên trong thoát đi đồng thời trên mặt kinh khủng thân sắc nơi này chính là cổ ma hoàng triều lớn đại bản doanh a rốt cuộc là ai thế mà xông vào nơi này cổ ma hoàng toàn thân rách tung tóe mang theo một thân tương h thế xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung nhìn xem trong hoàng cung tình hình hắn muốn khóc là muốn khóc trước kia lộng lây xa hoa không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực vượt qua hai mươi đời cổ ma hoàng truyền thừa nhiều đời chế tạo ra đến cổ ma hoàng cung nhiều đời đến không biết sưu tập nhiều quý hiếm dị bảo bồi thực bao nhiêu linh thảo linh dược cứ như vậy lập tức mất giáo đại lượng cổ ma hoàng tộc trực tiếp chết thảm tại chỗ vô số hoàng cung hộ vệ cao thủ thậm chí đại lượng ma vương cấp cao thủ toàn bộ mất mạng tại chỗ có thể trốn tới cũng chỉ có chút ít ma vương cùng mấy cái kia ma hoàng cấp cao thủ tổng số cộng lại không tới ba mươi người mà thường ngày toàn bộ trong hoàng c u n g chú đóng lâu dài ma vương cấp cao thủ đều có năm mươi người cho dù là trốn tới đám người cũng là nguyên một đám miệng phun màu tươi một thân bừa bộn hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ bộ dáng vậy hạ ngài thế nào không có sao chứ mấy cái ma vương cùng ma hoàng cấp cao thủ nhìn thấy cổ ma hoàng về sau vội vàng bay tới ta không sao thế nhưng là hoàng cung không thấy cổ ma hoàng khổ sở nói chẳng lẽ ông trời chú định cổ ma hoàng triều muốn vong sao bậy hạ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hảo hảo tại sao sẽ đột nhiên bạo tạc một tên ma hoàng c a o mày nói bất ngờ không đề phòng hắn mấy cái khá là nhìn chúng đệ tử nhưng là một cái đều không chạy ra chết hết ở hoàng cung lớn trong lúc nổ tung là a phúc cổ ma hoàng thở dài nói a phúc a phúc hắn thế nào người kia nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở hắn tự b ạ o cổ ma hoàng thản như nói cái gì tự b ạ o đám người nghe vậy sắc mặt không khỏi trắng bệnh đồng thời nhìn về phía trong hoàng cung cái kia chưa dừng lại dư ba không khỏi nguyên một đám trong lòng sợ hãi vì sao hắn tại sao phải tự bạo đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a một lao giả trầm mặt hỏi vị này là ở tại đây cường đại nhất tồn tại cũng là cổ ma hoàng lao tổ tông lao tổ tông vấn đề này nói đến phức tạp vừa mới ca đức đại công tức tìm đến bản hoàng c ổ ma hoàng nói cái gì ca đức đại công tước hắn làm sao sẽ tới lao tổ tông nghe vậy không khỏi nhún mày phong hổ đại danh coi như đã sớm khiến cái này c ổ ma hoàng triều ma hoàng môn như sấm bên thai không khỏi đại lượng ma vương cấp cao thủ chết ở ca đức đại công tức tay ngay cả bọn họ tên kia ma hoàng cảnh cao thủ nghe nói cũng là tại chỗ ca đức đại công tức dưới sự chỉ huy bị giết chết ta tới chính là là vì cho chư vị đưa giải dược phong h ổ cười từ đằng xa bay tới ma hoàng cảnh ngươi chính là ca đức đại công tước lao tổ tông nhìn thấy phong h ổ về sau lập tức con mắt mê lên ngẫu nhiên tản mát ra thần quang bên trong xen lẫn từng tia s ắ c khí đúng ta chính là ca đức đại công tước vị này chắc hẳn chính là cổ ma hoàng trong tộc mọc ra đi vừa mới sự tình rất đơn giản ta tới vì chư vị đưa tới hữu dụng giải dược mà vị kia tự bảo a phúc lại là thánh giáo xếp vào tại cổ ma hoàng bên người q u â n cờ vì không nên để cho cổ ma hoàng được giải dượng cho nên tự bảo muốn kéo lấy ta cùng chết kết quả các ngươi cũng nhìn thấy hắn không có xính bản thân chết rồi ta không sao phong hổ nhún vai một cái nói hắn đúng là không có việc gì mặc dù cũng bởi vì bạo tạc bị thương nhẹ bất quá là tổn thất một chút năng lượng thôi không ảnh hưởng toàn cục hắn còn có chữa thương đang ăn dược ăn mấy khỏa tiêu hóa một lần là được rồi lao tổ tông hán quả thật có có thể giúp chúng ta giải độc đan g dược a phúc ăn thử một lần có hiệu quả cho nên để phòng ngừa chúng ta được giải dược mới tự bạo cổ ma hoàng nói theo thật có hiệu giải dược ở nơi nào lao tổ tông nói ha ha cái kia giải dược nhưng là muốn dùng tiền đến mua phong hổ cười nhạt nói bao nhiêu linh thạch lao tổ tông thản nhiên nói một khỏa, một tỷ linh thạch cổ ma hoàng nói cái gì một tỷ linh thạch đan dược gì có thể bán một tỷ linh thạch người tại sao không đi đ o ạ n lao tổ tông nghe vậy biến sắp nói thật sự là một tỷ linh thạch quá mức khoa trương bọn họ cổ ma hoàng triều qua nhiều năm như vậy cũng bất quá mới tích lũy xuống trăm ứ c linh thạch mà thôi mà cái này trăm ứ c trong linh thạch đại bộ phận cũng đều tại vừa mới một lần tự bạo bên trong hóa thành hư không là hóa thành hư không cái kia a phúc tự bạo trực tiếp đem cổ ma hoàng triều hoàng cung từ trên bản đồ cho bôi trừ cái này hoàng cung cũng bị mất trong hoàng cung tích chữ đến bảo bối còn có thể còn lại cái gì đ o ạ n cổ ma hoàng ngươi nói thế nào phong hổ nhìn về phía cổ ma hoàng nói lao tổ tông nếu là hắn giá cả bình thường hắn lấy ra là cấp chín giải độc đan cổ ma hoàng nói cấp chín đan dược lao tổ tông kia không khỏi vị trí biến sắc trong ma quật không gian chớ nói cấp chín đan dược ngay cả cấp chín linh dược cũng chưa từng thấy chính là cái này một tỷ linh thạch một k h ỏ a không quý a phong h ổ vừa nói trong tay xuất hiện một viên thuốc không quý bất quá chúng ta bây giờ sợ là không mua nổi cổ ma hoàng cười khổ nói mua không nổi không thể nào đường đường cổ ma hoàng triều còn cầm không nổi một tỷ linh thạch phong h ổ kinh ngạc nói một tỷ tự nhiên là có thể lấy ra nhưng là chúng ta nơi này chúng độc người còn có tám cái lại là không mua nổi a phúc tự bạo hoàng cung đều cho nổ không thấy trong hoàng cung chứa đựng linh thạch cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt cổ ma hoàng lắc đầu nói linh thạch không thấy mẹ nó phong hổ im lặng nói linh thạch không thấy lập tức phong hổ cảm giác được một trận đau lòng g i a hỏa kia tự bạo đến cùng mang đi bao nhiêu linh thạch tối thiểu trên một ư ơ i tỷ a dù sao cũng là một cái hoàng triều nhiều năm tích lũy mẹ nó h ả o tâm đau hắn giải dược thật hữu dụng một tỷ linh thạch ta chỗ này còn nữa tới trước một k h ỏ a lao tổ tông k i a nói không bán phong hổ lắc đầu nói không bán n g ư ơ i có ý tứ gì lao tổ tông kia nghe vậy không khỏi giận dữ nói vừa mới cái kia a phúc ăn một quả mới cho một thức muốn đem còn lại cái kia chín cái ước đều cho ta kết tính toán rõ ràng ta mới tiếp tục bán cho các ngươi phong hổ nói cho dù là trong hoàng cung chứa đựng linh thạch không thấy lão tử cũng cũng không tin các ngươi trên người sẽ không có linh thạch quả thực nói đùa đường đường ma hoàng cấp cao thủ trên người còn có thể thiếu khuyết những đồ chơi này ngươi lão tổ tông nghe vậy nhìn hằm hằm phong hổ mà một bên cổ ma hoàng cười khổ nói ca đức đại công tước chúng ta là thực không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy vậy chúng ta đổi một loại phương thức trả được không cái k i a cổ ma hoàng nói đổi một loại phương thức có ý tứ gì phong hồ hỏi đơn giản ngươi cho chúng ta giải dược ta ra lệnh phía dưới những quân đội kia vô điều kiện đầu hàng cho ngươi ca đức công quốc cổ ma hoàng nói ân ý ngươi là dùng cổ ma hoàng triều địa bàn trả phong hồ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói cổ ma hoàng triều địa bàn lớn bao nhiêu sợ là phong hổ có chút tính toán không rõ tóm lại rất rất lớn một cái bình thường nhỏ nhất công quốc đều không khác mấy có một phần năm khoảng chừng cái hoa hạ lớn nhỏ một cái bình thường vương quốc tối thiểu trên đỉnh mấy cái hoa hạ diện tích mà cổ ma hoàng triều địa bàn đoán chừng có thể đỉnh hơn vài chục cái hoa hạ diện tích đi cặn kẽ tính toán mà nói sợ là cả địa cầu chỗ có lục địa diện tích cùng hải dương diện tích chung vào một chỗ đều không nhất định có một cái cổ ma hoàng triều lớn như vậy Từ đó chương ó t ể biết, một đây là lớn như vậy một khối địa bảy trăm bảy mươi vua hụt cùng lập kế hoạch bậy hạ đây chính là tổ tông lưu lại cơ nghiệp a mấy cái ma vương cấp cao thủ không rõ ràng cho lắm một mặt lo l ắ n g nói im miệng ta giúp các ngươi biết rõ đây là tổ tông lưu lại cơ nghiệp nhưng bây giờ càng là chúng ta cổ ma hoàng triều một cái trùng sinh cơ hội hiện tại tại toàn bộ đại lục thiên hạ đại loạn bị mất cổ ma hoàng triều chỉ muốn chúng ta những người này vẫn còn sớm muộn còn có thể đánh trở về cổ ma hoàng nghiêm nghị nói một bên lão tổ tông nghe vậy cũng là gật đầu hắn cũng không để bụng cái gì tổ tông cơ nghiệp hắn quan tâm là có thể hay không giải độc về phần địa bàn liền như là cổ ma hoàng nói tới một dạng hiện tại đại lục khắp nơi chiến hỏa lấy thực lực bọn họ còn sợ tìm không thấy chỗ an thân sao hiện tại giải rác vương quốc công quốc địa bản còn rất nhiều càng có thật nhiều không có bị nhân loại chiếm cứ hoang dã chi địa tùy tiện lấy một khối địa phương đều có thể đặt chân t ố t đổi bất quá bây giờ ta chỉ có thể cho các ngươi một nửa linh đan thừa nửa dưới cần chờ chúng ta tiếp thu cổ ma hoàng triều về sau mới có thể cho các ngươi phong hồ nói có thể cổ ma hoàng gật đầu nói vậy được đây là bốn viên linh đan chính các ngươi nhìn xem phân phối c ò nhưng lại bốn k ỏ a ta tiếp thu toàn cảnh, lúc lúc chúng cảnh, cho nào toàn nào n thu g tiếp ơ i p h o hổ nhận phong hổ trong tay viên thuốc, cổ nói. trong bốn viên Tiếp tay mà a h o n tông bọn bốn người, cũng g lao là tổ vội vã k hiện ô n nhịn n g ổ nhìn đan không giải độc, liền ở đây nâng, ai không muốn đan Nhưng thể hay chút h xem sớm cầm mà, độc, đây kia. ai dược dược. Có giải tới i ở tại đan dược chỉ có bốn k h ỏ a phân phối đứng lên tự nhiên là cổ ma hoàng ba người bọn họ trùng kỳ ma hoàng còn có lao tổ tông cái này hậu kỳ ma hoàng một người một k h ỏ a bốn người cũng không có lựa chọn đồng thời ăn cái này giải độc đan mà là trong đó một tên ma hoàng cảnh cao thủ ăn trước chờ xác nhận giải độc về sau còn lại ba người mới bắt đầu lần lượt nuốt vào quả thật có hiệu quả chúng ta độc rốt cuộc biết cổ ma hoàng triều rốt cuộc không cần thụ người chế trụ cổ ma hoàng kinh hỷ nói bậy hạ hiện tại còn nơi nào có cái gì cổ ma hoàng triều a một tên ma hoàng cảnh cao thủ cười khổ nói lao tổ tông tất nhiên đan dược này hữu dụng không bằng chúng ta một tên sơ cấp ma hoàng dục dịch mặc dù hắn nói còn chưa dứt lời nhưng là đằng sau ý nghĩa tất cả mọi người minh bạch tất nhiên cái kia ca đức đại công tức trong tay có đan dược gì không đem bắt giữ việc này không ổn vạn nhất biến khéo thành vụng không có bắt giữ người kia hoặc là không có lấy đến giải dược sẽ được không bù mất cổ ma hoàng triều cơ nghiệp không tính là gì lấy thực lực chúng ta tùy tiện đi bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể một lần nữa thành lập được một cái hoàng triều đến lao tổ tông kia nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói lao tổ tông nói không sai hơn nữa chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác cái kêu ca đức đại công tức tựa hồ sâu không lường được trước đó a phúc tự bạo thời điểm người này thế nhưng là khoảng cách a phúc gần nhất nhưng mà vừa mới gặp hắn trên người tựa hồ liền một điểm vết thương đều không có cổ ma hoàng nói người này thực lực sâu không lường được không thể tùy tiện trêu chọc lúc này chúng ta trọng yếu nhất đ ị c h nhân kỳ thật vẫn là thành giáo cổ ma hoàng nói không giải quyết thánh giáo cho dù là bọn họ một lần nữa lại thành lập được hoàng triều tương lai cũng có khả năng bị t h a n h giáo hủy diệt thánh giáo ừ tất nhiên chúng ta độc đã giải tự nhiên cũng không cần thiết lại cùng tu la hoàng triều đánh rơi xuống như thế mà nói chúng ta ngược lại là có thể liên hợp tu la hoàng triều cùng một chỗ áp chế t h a n h giáo tứ đ ạ i hoàng triều t ề tâm hợp lực còn có thể ép không được một cái t h a n h giáo hay sao cổ ma hoàng ý khí phong phát nói từ khi trở thành cổ ma hoàng đến nay hắn vẫn là lần đầu vui sướng như vậy Em ở trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống đất thậm chí bởi vậy công lực cảnh giới đều có chỗ tăng lên không chỉ là cổ ma hoàng có loại cảm giác này mặt khác ba cái cao thủ giải độc cũng đồng dạng có loại cảm giác này bậy hạ nói rất chính xác đáng chết thánh giáo áp chế chúng ta nhiều năm như vậy rốt cục trở đến báo thủ thời cơ một tên giải độc trung kỳ ma hoàng hương phân nói bản thân hắn đã tu luyện đến ma hoàng trung kỳ đ ỉ n h phong mắt thấy trong thân thể độc tố bị biết tâm linh cùng thân thể trói buộc bị song trọng phong thích nhẹ nhõm phía dưới lập tức cảm giác bình cảnh buông lỏng mơ hồ có muốn bước vào ma hoàng hậu kỳ ý nghĩa vậy hạ cho dù muốn đi chúng ta cũng không thể cứ đi như thế địa bàn là muốn cho ca đức đại công tước bất quá vẫn là muốn dẫn đi một nhóm trung thành với người chúng ta mới có bọn họ tương lai một lần nữa thành lập cổ ma hoàng triều cũng càng vì thuận tiện một tên ma hoàng cấp cao thủ đề nghị lời ấy không sai bây giờ hoàng cung đã hủy đoán chừng toàn bộ hoàng thành đã hoàn toàn đại loạn tại chỗ ca đức đại công t ư ớ c không có tiếp nhận trước đó vẫn là phải h ả o h ả o quản lý một phen dù sao cũng là cư ngụ mấy trăm năm thành trì cách trước khi đi cũng coi là vì vì nó làm tiếp chút gì a cổ ma hoàng gật đầu nói sau đó đám người định ra kế sách đầu tiên một lần nữa tuyên chỉ giành chính quyền đại lục quá lớn chẳng những có rất nhiều vương quốc cùng công quốc càng có thật nhiều trốn không người đám người tuyển định một chỗ về sau có hai tên ma hoàng cấp cao thủ đi đầu một bước sau đó lao tổ tông mang theo hai cái ma hoàng tự mình tiến về tu la hoàng triều thương lượng ứng phó thánh giáo sự tình về phần cổ ma hoàng bản nhân thì là lưu tại hoàng thành trấn an dân chúng thuận tiện tuyển bạt sẽ phải mang đi nhân tài không cần phải nói ma vương cấp cao thủ nhất định là không thể lưu lại ma x o á i cùng một chút nhân tài đặc thủ cũng không thể bỏ qua phong hổ trong bóng tối nhìn vội vàng hoàn thành hướng thẳng đến ca đức vương quốc phương hướng đi hành động lần này mặc dù cùng mục tiêu ký định có chút khác biệt nhưng là hiệu quả lại càng tốt hơn một chút chẳng những cho thánh giáo dựng một cái đại địch càng là chiếm được một cái hoàng t r i ề u địa bản đương nhiên về phần cái kia a phúc tự bạo khó khăn chắc trở đối với phong h ổ mà nói ngược lại là có thể không đáng kể thứ ba phân thân nơi này sự tình xử lý xong phong h ổ bản thể thứ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân cũng kém không nhiều chạy tới chủ thánh vị trí phương chủ nhân nơi này tựa hồ chỉ có mấy cái ma vương cấp cao thủ khí tức cũng không có ma hoàng động tĩnh hùng hoàng nói ân ta cũng không có phát hiện cái kia chủ thánh cùng dưới trướng hắn tả hữu thánh kỳ quái chẳng lẽ bọn họ giấu kín tại trong trận pháp phong hổ c a o mày nói phía dưới thành tri không nhỏ nhưng mà nguyên thần c h i lược quét qua một lần lại chỉ phát hiện mười mấy ma vương cấp cao thủ chỉ có ma hoàng cấp cao thủ một cái cũng không thấy đơn giản để cho ta lão hùng dưới đi thử một chút thì biết hùng hoàng vung vẩy lên to lớn lang nha bồng nói tuất ngươi đi nhìn thử một chút phong hổ nghe vậy gật đầu nói hùng hoàng vung to lớn lang nhao đổng thẳng đến một tên ma vương cấp cao thủ tiện tay vung lên trực tiếp đem hắn đánh thành thịt v ụ lập tức toàn bộ thành trì trực tiếp nổ doanh còn thừa ma vương cấp cao thủ nhìn thấy đại phát thần uy hùng hoàng nhao nhao tứ tán thoát đi hay không đáng chết ra hỏa đến cùng chạy đi nơi nào phong hổ c h o mày sau đó cùng lên một tên tu là mạnh nhất ma vương sau lưng trực tiếp một chiêu đem hắn giết chết lấy linh hồn tinh hoa sau đó một hơi buồn bực rơi bắt đầu tìm kiếm chủ thánh căn ù cùng n thánh đông vương tung g bộ hạ tả hữu thủ tích. tả đảo ma vương cấp cao c ma cứ từ mình trước đó tình báo nơi này không chỉ có chủ thánh cùng tả hữu thánh hai người còn có vượt qua hai trăm tên ma vương cấp cao thủ mà bây giờ chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai bà con tu vi này mạnh g i a hỏa cũng bất quá mới ma vương trung kỳ mà thôi cái này khiến vừa mới đột phá nguyên anh chuẩn bị đưa một món lễ lớn cho thánh giáo phong hổ buồn b ự c không thôi tựa như cổ động toàn lực một quyền trực tiếp đánh vào không khí bên trên Nuốt cái này thánh giáo thật là có quyết đoán bọn họ thế mà tập hợp toàn bộ lực lượng chuẩn bị nhất cử đem ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều cho chớ diệt trừ là nhất cử xóa đi thánh giáo giáo hoàng mười hai hồng y giáo chủ chủ thánh cùng với bộ hạ tông giáo tài phán trưởng cùng với bộ hạ khổ tu sĩ kỵ sĩ đoàn trưởng Đông đảo Vương. Ma c hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào phong hổ cũng không thể biết nhưng là tất nhiên thánh giáo như thế đặt xuống quyết tâm ba đốn hoàng triều sợ là phải xong đời chỉ là thánh giáo bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra ba đốn hoàng triều xong đời nhưng là còn có cổ ma hoàng triều lại thoát ly bọn họ trường khống trên thực tế cùng phong hổ suy đoán không sai biệt lắm giáo hoàng mang theo bộ hạ chư hơn cao thủ lợi d ù n g pháp bảo ẩn nấp thân ảnh cùng màn đêm bông u xuống về sau trực tiếp phát động đánh lén cơ hồ lập tức ba đốn hoàng triều tử thương thảm trọng ngay cả ba đốn hoàng đều tại trước tiên bị đánh giết mà ba đốn hoàng t r c i ê n h i ế t t r ậ n pháp căn bản không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì thánh giáo tiềm phục tại ba đốn hoàng triều con cờ tại thánh giáo phát động tập kích trước đó liền trực tiếp hủy trận pháp trận nhãn dẫn đến ba đốn hoàng t r i ề u hoa p h i vâng giá thật lớn bố trí trận pháp thế mà thành bài trí ba đốn hoàng t r i ề u nguyên bản là chỉ có tám cái ma hoàng cấp cao thủ bị phong hổ giết chết hai cái cũng chỉ còn lại có sáu cái thực lực như thế đối mặt thanh giao dốc toàn bộ lực lượng tình h u n g d ư ớ i căn bản không có mảy may sức phản kháng thanh giao xuất động vượt qua mười lăm cái ma hoàng cấp cao thủ đồng thời đ ộ n g thủ chương bảy trăm bảy mươi mốt ma vương tử sĩ như thế ba đốn hoàng triều chăm chú giữ vững được không đến một giờ toàn bộ hoàng triều cao thủ bị chu diệt hầu như không còn ma vương cấp cao thủ đều không thể đi ra ngoài mấy cái bất quá cũng có chút có huyết tính ra hỏa trực tiếp lựa chọn tự bạo nhưng lại mang đi một chút đối thủ nhưng mà một chút ma vương cấp cao thủ tổn thất đối với t h a n h giáo chiến quả mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới bọn họ thế nhưng là diệt một cái hoàng triều sau đó chúng hơn cao thủ lại tiến tới không ngừng hướng về áo tư mạn hoàng triều đi Bọn họ dự định dự thứ r trung o n g một đêm, tập t lưu ế b i hai lực, trực tiếp quét cắn h đại, đại h bọn họ tiến công ba đốn hoàng triều tin tức cũng đã thông qua truyền tống trận pháp chuyển ra ngoài áo tư mạn hoàng triều có phòng bị trận pháp mở rộng có trận pháp thủ hộ bọn họ có thể phát huy ra so bình thường cùng cao hơn sức chiến đấu hơn nữa tin tức truyền tống trận đã biết sẽ cho tu la hoàng triều bọn họ chỉ cần cố thủ chờ cứu viện chờ đợi tu la hoàng triều trợ giúp liền có thể chỉ tiếc không thể trước tiên phá hủy truyền tống trận vẫn là để bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài nhìn thấy áo tư mạn hoàng triều đã có phòng bị giáo hoàng mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ t i ế c lưới giáo hoàng bệ hạ tất nhiên áo tư mạn hoàng triều đã có phòng bị vậy chúng ta là không phải từ bỏ hành động lần này dù sao ba đốn hoàng triều đã bị diệt còn lại một cái áo tư mạn hoàng triều cùng tu la hoàng triều đã ở vào tuyệt đối thế yếu dù sao chúng ta còn có cổ ma hoàng triều xem như giúp đỡ thống nhất đại lục cũng là trong tầm tay chủ thanh ý khí phong phát nói ngay mới vừa rồi đích thân hắn tiêu diệt một cái ba đốn hoàng triều ma hoàng cấp cao thủ trong lòng tự nhiên mười điểm sảng khoái ngay cả con trai mất tích bóng tối đều tản đi rất nhiều ca đức đại công tước sớm muộn hắn vẫn là muốn đi tìm hắn tính sổ sách nếu là con trai chết rồi cái k i a ca đức đại công tước không có đơn giản như vậy tin tức mới nhất chuyển đến cổ ma hoàng triều nơi đó đã xảy ra chuyện giáo hoàng khẽ gật đầu một cái nói cái gì cổ ma hoàng triều nơi đó có thể xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tu la hoàng triều xuất thủ thế nhưng là hai đại hoàng triều thực lực cổ ma hoàng triều cho dù là không bằng tu la hoàng triều nhưng là tranh lệnh cũng sẽ không quá lớn hơn nữa còn có trận pháp lực lượng có thể xảy ra chuyện gì chủ thánh nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói tin tức đã nói cổ ma hoàng triều hoàng cung đã xảy ra một lần vụ nổ lớn uy lực cực mạnh hư hư thực thực ma hoàng cấp cường giả tự bạo giáo hoàng sắc mặt âm chầm nói ma hoàng cấp cường giả tự bạo vẫn là trong hoàng cung bộ cái này đám người nghe vậy nguyên một đám không khỏi sắc mặt siết chặt dùng đầu ngón chân nghị cũng biết cổ ma hoàng triều lần này nhất định là tổn thất nặng nề nói không chừng liền ma hoàng cấp cao thủ đều có vẫn lạc tại sao có thể như vậy chủ thánh thất thanh nói tạm thời còn không có tin tức truyền đến bất quá những ma đó hoàng cấp cao thủ có thể sống sót hay không cũng không biết chúng ta nhất định phải làm ra xấu nhất dự định giáo hoàng nói ân nếu là như vậy vậy cái này áo tư mạn hoàng triều lại là phải sớm điểm hủy diệt tốt chủ thánh nghe vậy gật đầu nói nếu là cổ ma hoàng triều không thấy áo tư mạn hoàng triều vẫn còn như vậy áo tư mạn hoàng triều tăng thêm tu la hoàng triều hai đại hoàng triều liên thủ thực lực cũng không thể so với thánh giáo kém bao nhiêu thực lực lại một lần khôi phục được cân bằng dùng tử sĩ a giáo hoàng thản nhiên nói tử sĩ hiện tại liền muốn dùng chủ thánh nghe vậy kinh ngạc nói tử sĩ là thánh giáo bồi dưỡng gia tuyệt đối trung thành với thánh giáo ma vương cấp cao thủ số lượng không nhiều nhưng là được xưng là tử sĩ ý nghĩa chính là cho dù là thánh giáo để cho bọn họ đi chết bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự đây là thánh giáo đòn sát thủ thời khắc mấu chốt thậm chí có thể lôi kéo ma hoàng cấp cao thủ tự bạo để cầu đồng quy v u t ậ n trên thực tế đây cũng là thánh giáo bồi dưỡng tử sĩ duy nhất mục tiêu mà bây giờ liền muốn dùng mà nói có phải là hơi sớm một chút hay không cần biết ma vương cấp cao thủ không tốt bồi dưỡng để cho bọn họ làm tử sĩ càng thêm khó khăn từng cái ma vương cũng là tâm trí siêu tuyệt hạ n g người nếu không mà nói cũng tu luyện không đến ma vương cảnh giới mà tâm trí siêu tuyệt người rất nhiều cũng là không cam lòng giới người liền lại càng không cần phải nói là làm t ử sĩ người như vậy cực độ khó mà bồi dưỡng dùng dùng bọn họ tự bạo đi nổ tung trận pháp chúng ta không thể trì hoãn thời gian quá dài lấy ma hoàng cấp cường giả tốc độ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể có được thời gian một nén nhang một nén nhang bên trong cho dù là bắt không được áo tư mạn hoàng triều cũng nhất định phải rút đi g i a o hoàng nói bọn họ dù sao đã trải qua một trận chiến rất nhiều người đều không tại trạng thái đình phong vạn nhất tu la hoàng triều người đổi tới đem bọn hắn vây quanh tiền hậu g i á p kích vậy coi như nguy hiểm mà bọn họ có thể diệt ba đốn hoàng triều đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý lại thêm có bồi dưỡng quân cờ hỗ trợ cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đối mặt có chuẩn bị á o tư mạn hoàng triều cho dù là có quân cờ cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn trừ phi bọn họ có can đảm tự bạo nhưng mà thì g a bảo người cuối cùng cũng chỉ là số rất ít thôi Tốt. chủ thánh nghe vậy gật đầu sau đó vung tay lên rất nhiều ma vương cấp cao thủ bắt đầu nhao nhao r ù n g r ù n g trong tay pháp bảo tiến công đại trợn ma trận hình lớn thành phòng ngự lồng năng lượng rất nhiều ma vương thậm chí cả ma hoàng cấp cao thủ chống đỡ dưới cực kỳ vững chắc chủ thánh đại nhân đã thăm dò ra trận pháp này nhược điểm ly biệt tại một tên ma vương cấp cao thủ hướng về phía chủ thánh nói mặc dù hắn chỉ là một cái ma vương bất quá đối với trận pháp nghiên cứu tiêu chuẩn cực cao tại thánh giáo bên trong cũng coi là một nhân vật ân làm xinh đẹp tử sĩ lên tà thánh hữu thánh ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng các ngươi có mấy người đều theo sắt một chút một khi tử sĩ mở ra lỗ hổng lập tức theo vào hữu thánh chỉ huy nói là nam tên ma hoàng cấp cao thủ nghe vậy gật đầu chủ thánh là là hướng về phía bên cạnh tài phán trưởng nói tài phán trưởng đại nhân có hứng thú hay không đi vào chung chơi đùa nghe nói áo tư mạn hoàng đã tiến nhập ma hoàng hậu kỳ ngoài ra còn có một cái ma hoàng hậu kỳ lao t ổ tại chúng ta một người một cái có thể t à i phán trưởng nghe vậy không yếu thế chút nào nói ma hoàng hậu kỳ cho dù là ở thánh giáo bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay giáo hoàng xem như một cái chủ thánh cùng t à i phán trưởng cũng là hậu kỳ cao thủ bên ngoài toàn bộ thánh giáo cũng chỉ có cái này và cái ma hoàng hậu kỳ mà thôi ầm ầm đông đảo ma vương không ngừng công kích phòng ngự trận pháp tiêu hao năng lượng đồng thời cũng là vì cho tử sĩ sáng tạo cơ hội bốn cái ma vương cảnh giới tử sĩ chia hai tổ nghịch chuyển chân nguyên lao thẳng tới trận pháp dầm dầm dầm bốn cái ma vương cảnh giới tử sĩ tại hai cái trận pháp yếu kém thành ẩm v a n g tự bạo uy lực cực lớn trực tiếp quét sạch chung quanh vài dặm phạm vi trên mặt đất nhiều hai cái hố to áo tư mạn hoàng triều trận pháp cũng biến thành tàn khuyết không đầy đủ trốn ở trận pháp về sau cao thủ cũng có mấy cái quỷ xui xẻo bị cái này một đợt thao tác trực tiếp mang đi xông lên tả hữu thánh ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này trực tiếp từ chỗ lỗ hổng và vào bất quá đi vào không bao lâu cái kia tả thánh thế mà trực tiếp bị ném đi ra nghiêng đầu một cái treo tả thánh chỉ là tân tấn ma hoàng cao thủ tham dự dạng này chiến đấu vẫn lạc tỷ lệ cực lớn dù sao áo tư mạn hoàng trong triều ma hoàng cảnh cao thủ vượt qua mười cái hơn nữa còn có hai cái hậu kỳ ma hoàng cái kia hai tên hậu kỳ ma hoàng tại tử sĩ tự bạo trong nháy mắt liền biết sự tính không tốt hướng thẳng đến nơi này chạy đến kết quả vừa vận đ ụ n g phải tả h ư u thánh đám người thừa dịp cái khác ma hoàng ngăn trở cái kia ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng hai người liên thủ bất quá trong nháy mắt trực tiếp đem cái kia tả thánh cho xử lý đáng chết cùng tiến lên chủ thánh sắc mặt c h ầ m xuống đại chiến như vậy bên trong sao có thể không chết người thế nhưng là chương á i t ứ nhất đã chết đã lại là bảy trăm bảy mươi hai kết thúc cảm giác tạ nhị ca thủ hộ đáng chết thánh giáo các ngươi muốn làm gì thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao áo tư mạn hoàng giận d ữ hét đồng thời trong tay chiến truy trực tiếp đánh tới hướng chủ thánh tại chủ thánh trong tay xuất hiện một cái huyết luân cùng huyết ma huyết luân rất giống nhau bất quá trong uy lực lại không giống thường ngày mà nói cái này huyết luân uy lực so với huyết ma thủ chúng cái kia cái phải lớn nhiều thậm chí so áo tư mạn hoàng trong tay chiến truy cũng phải phần lớn h ừ áo tư mạn hoàng ngươi cũng không phải đối thủ của ta giết ngươi lại như thế nào thánh giáo nhất định nhất thống thiên hạ chủ thánh cười lạnh nói ngớ ngẩn nếu không có ngươi dựa vào pháp bảo lực lượng sớm đã bị ta đánh kêu cha gọi mẹ áo tư mạn hoàng rất khó chịu h á n vũ khí là chiến truy thuộc về lực lượng hình chiến đấu giả quen thuộc dốc hết toàn lực đuổi thế nhưng là đối diện chủ thánh quá không biết xấu hổ bàn về lực đạo hắn khẳng định không có mình mạnh nhưng là không chịu nổi người ta có tốt pháp bảo trong tay mình cái này chiến truy mặc dù cũng là hao phí không nhỏ đại giới mới luyện chế thành công nhưng là cùng người ta huyết luân so sánh còn kém mười vạn tám ngàn g i ả m đâu chẳng qua là mấy lần va chạm bản thân chiến truy thế mà liền bị đập rơi mấy mảnh vụn hh ắ đây chính là chúng ta chủ thánh nhất mạch tương truyền cha truyền con nối huyết luân mỗi một đời chủ thánh đều sẽ sử dụng pháp bảo cho dù là ở thượng giới cũng là hiếm có đ ồ tốt dựa theo pháp bảo phân cấp đến xem ta đây huyết luân chính là đỉnh cấp pháp bảo chỉ tiếc không thể đưa đến thượng giới đi chủ thánh thầm thở d à i nói huyết luân phương pháp luyện chế hắn nơi này có nhưng là muốn muốn luyện chế uy lực như thế huyết luân lại là không thể nào cái này huyết luân là thượng giới truyền xuống chủ thánh nhất mạch tương truyền cha truyền con nối pháp bảo một khi từ nhiệm chủ thánh vị trí pháp bảo này cũng đồng dạng là muốn giao ra lịch đại chủ thánh sở dĩ phi thường lợi hại món pháp bảo này chiếm cư không nhỏ công lao tại hạ giới bên trong tối đa cũng liền có thể luyện chế ra trung phẩm pháp bảo đến mà cầm trong tay đỉnh cấp pháp bảo ưu thế to lớn có thể nghĩ lúc đầu áo tư mạn hoàng thực lực cũng không thể so với chủ t h á n h kém nhưng là pháp bảo bên trên áp chế để cho hắn có chút khó chịu giống như hắn khó chịu còn có không ít người t h á nhưng lại ma vương cảnh giới cao thủ mặc dù về số lượng không bằng đối phương nhưng là cao thủ không ít đánh có sống có xác nhất là ma vương bảng danh sách bài danh thứ hai kinh thần thương chính là áo tư mạn hoàng triều tỉ mỉ bồi dưỡng ra cao thủ chỉ là không lâu sau chết trong tay hắn dưới ma vương cấp cao thủ đã không thua năm cái nhưng mà ma vương cấp cao thủ biểu hiện lại đột xuất cũng không có tác dụng gì dù sao chân chính tính quyết định chiến lược là ma hoàng chuẩn cua t ô i net hơn nữa thánh giáo ma hoàng cấp cao thủ so áo tư mạn hoàng triều còn nhiều thêm mấy cái một đối một mà tình hôn giới còn có còn thừa Đây đưa là giáo hoàng giáo không thương chúng, giáo dưới. Kinh biểu hiện nhiên tới thủ tình hồn thần thanh có xuất xuất tự mặc a ma tay sau ra đưa hoàng chú hoàng hồng chủ, pháp kinh thần thương, pháp nhỏ, kinh thần thương giáo trong trong màu tên bản điện, gần điện tản đen đến bên người. cấp cầm trực cái ý, một một mát đem m tới tiếp kêu y dây trói trói lại, đó số vô dù kinh thần thương rất lợi hại nhưng dù sao không phải là tử thần tư đ ồ vinh không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực một nghìn bốn trăm điểm sức chiến đấu đối mặt hơn 2.700 điểm mp hoàng cấp hồng y giáo chủ mà nói trên cơ bản không có gì sức phản kháng kinh thần thương ta xem ngươi tu luyện không dễ không đành lòng giết n g ư ơ i ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta thành giáo cái kia hồng y giáo chủ nói chuyện trong lời nói mang theo từng tia từng tia mị hoặc kinh thần thương toát ra một tia nụ cười quỷ dị nói t ố t ta nguyện ý ngươi tê liệt cho ta cùng chết ta v a n h chiến đấu đến bây giờ ma vương bảng danh sách bài danh thứ hai kinh thần t h ư ơ n g thành vì cái thứ nhất tự bạo người kinh thần thương chính là ma vương đỉnh phong cao thủ tự bạo uy lực so với cái kia trường sinh kiếm khách tự nhiên cũng là không kém chút nào quá tiếp xúc quá gần cái kia ma hoàng cấp hồng y giáo chủ thế mà chưa kịp t r á n h né ở vào bạo tạc chính trung tâm kết quả bị kinh thần thương mang đi mà chung quanh còn có không ít không tránh kịp ma vương cấp cao thủ đồng dạng chết đi kinh thần thương cái này một đợt thao tác ngược lại để đám người xưng sở ngoan đồ nhi làm được tốt ha ha thế mà mang đi một cái ma hoàng cấp cao thủ xinh đẹp đang cùng chủ thánh đối chiến tu la hoàng thấy thế không khỏi ha ha cười nói hắn biết rõ lần này áo tư mạn hoàng triều là không có chạy đã như vậy tử vong cũng không có đáng giá gì bị thương kéo ra đáng chết ra hỏa đều cho ta kéo ra đánh chủ thánh cả giận nói nếu là không kéo dài khoảng cách nhất định một khi có người tự bạo đây chính là có thể mang đi một chuỗi hiện tại cổ ma hoàng triều rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn họ còn không rõ ràng lắm cũng không thể ở chỗ này tổn thất quá nhiều giáo hoàng nhìn từ xa lấy cái kia hồng y giáo chủ bị kinh thần thương tự bạo mang đi không khỏi khẽ gật đầu một cái sau đó trong tay đồng dạng xuất hiện một bản p h á p điện bất quá cái kia p h á p điện uy năng có thể so sánh cái kia hồng y giáo chủ muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm biên độ tăng trưởng p h á p điện đồng dạng là thánh giáo truyền thừa bảo so với chủ thánh huyết luân uy lực còn muốn lớn hơn sau đó cái kia p h á p điện đồng dạng tản ra ra từng tia từng tia màu đen dây nhỏ bất quá những dây nhỏ này cũng không có đi buộc c h ặ t người mà là trực tiếp đâm vào áo tư mạn hoàng triều cao thủ trong thân thể sau đó những cái kia bị đâm trúng cao thủ giống như là bị hút khô rồi toàn thân tinh khí một dạng không bao lâu công phu trực tiếp biến thành một cỗ thấy khô đáng chết đây là vật gì ma vương cấp cao thủ ngăn không được giáo hoàng âm thầm đánh lén nhưng là ma hoàng cấp cao thủ cảm giác liền tương đối nhạy cảm chỉ là làm đại lượng ma vương sau khi nga xuống giáo hoàng chuyên môn thao túng pháp bảo ứng phó một tên ma hoàng thời điểm bọn họ cũng lại khó tránh ra sư phụ đồ nhi đi trước một bước một tên ma hoàng sơ kỳ cao thủ cười thảm một tiếng ngay sau đó nghịch chuyển chân nguyên muốn tự bạo nhưng mà vô khổng bất nhập màu đen dây nhỏ lại đi đầu một bước trực tiếp đâm vào cái kia ma hoàng cao thủ trong thân thể màu đen dây nhỏ lít nha lít nhít phảng phất là có sinh mạng một dạng trực tiếp đem cái kia ma hoàng cấp cao thủ nguyên anh trói buộc sau đó bắt đầu hấp thu cái kia ma hoàng cao thủ tinh hoa phản hồi cho biên độ tăng trưởng p h á p điện ma hoàng cấp tinh khí thần quả nhiên là đồ tốt ta cái kia giáo hoàng giống như là ăn thập toàn đại bổ viên một dạng toàn thân tinh thần chấn động thậm chí ngay cả phát ra khí thế mơ hồ đều mạnh từng kia chủ thánh cùng c h ế t ta áo tư mạn hoàng nhìn thấy cái kia ma hoàng sơ kỳ cao thủ tình huống biết mình lựa chọn tự bạo sợ là cũng không có gì lớn ứng dụng cuối cùng lựa chọn đốt nguyên anh Đốt tư thực Nguyên Anh mạng hoảng, sau về áo là lúc này giáo hoàng hướng về phía bên cạnh mình ba tên đắng tu sĩ nói là giáo hoàng bệ hạ có ba tên khổ tu sĩ gia nhập rất nhiều chiến trường đều tạo thành hai đánh một cục diện hơn nữa thánh giáo ma hoàng cấp cao thủ vốn là căn mạnh hơn một chút hiện tại liền càng không cần phải nói tuyệt vọng áo tư mạn ma hoàng cảnh những cao thủ có lựa chọn đốt nguyên anh có lựa chọn tự bạo mặc dù có giáo hoàng quấy nhiễu nhưng nếu là đồng thời có hai tên ma hoàng lựa chọn tự bạo hắn cũng chỉ có thể quấy nhiễu một cái mà thôi ầm ầm cuối cùng vẫn là một tên ma hoàng cấp cao thủ tự bạo thành công trực tiếp mang đi một tên thánh giáo ma hoàng đương nhiên còn bị thương nặng không ít nhưng là tự bạo uy lực có thể không chia tổ thể Áo tư m ạ chương o à n g Triều một p h cũng tương tự có cuốn tương người vào phong tự một vào bảy ạ o b trăm bảy mươi ba nhập thánh thành làm tu la hoàng mang theo rất nhiều ma hoàng cấp cao thủ tu la hoàng triều đi đến tăng viện thời điểm chiến đấu đã kết thúc hết rồi hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chẳng qua là một vùng phế tích đúng phế tích so sánh với ba đốn hoàng triều kia coi như tốt chút sau đại chiến tối thiểu còn có chút lưu lại đồ vật nhưng mà tu la hoàng triều chính là thật rất t h ẳ m rồi đại chiến qua đi hoàng cung đều bị nổ săn bằng cũng tìm không được nữa một kia những ngày qua tung tích đáng chết thánh giáo đây là phải cùng chúng ta không chết không thôi sao nhìn phía dưới một vùng phế tích tu la hoàng không khỏi giận dữ nói xem ra chúng ta khi trước chuẩn bị sợ là không được Ba bị biết bao bọn bộ thanh ta lao trao Lao nữa ta đốn đồ đen đoán, định rốt hoàng cùng mạn hoàng lần cũng không nhiêu tổn vạn nhất hắn tổn nhỏ nói, chúng cũng nguy tên ăn nói. tông, tin tức này, sợ là mấy ngày truyền phòng đoán, tổn thất khẳng định có, nhưng sẽ không quá lớn tu la hoàng nói. thất, thất hiểm thì thất áo giáo mày là giả, triều tư triều lượt diệt, rất một một tổ tức tới, tu lời cuộc quá có mặc có, mấy la sợ sẽ sẽ ừ ta cũng cho là như vậy ba đốn hoàng triều nếu là cùng áo tư mạn hoàng triều kia hợp nhất một nơi lời nói t h a n h giáo tưởng muốn tiêu diệt độ khó rất lớn nhưng là bây giờ bị tiêu diệt từng bộ phận tổn thất của bọn hắn sợ là sẽ không quá lớn lão giả kia gật đầu nói lao tổ tông chúng ta nhất định phải vận dụng số hai kế hoạch tu la đ à o thở dài nói ừ là thời điểm mở ra một khi là sự tình không đủ tu la hoàng triều chúng ta vứt bỏ đi lao tổ tông kia thở dài nói bất cứ chuyện gì không nói thắng trước nói bại trên thực tế không chỉ là tu la hoàng triều mặt khác hai đại hoàng triều cũng có tương tự kế hoạch dự bị chẳng qua là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính diện chiến trận chiến đấu đều còn không có tiến vào gây cấn thánh giáo rõ ràng liền dốc hết toàn lực rồi để cho hắn đám bọn c h u n g kế hoạch dự bị căn bản không kịp thực hiện đi thôi nhìn nữa cũng vô ích bốn đại hoàng triều truyền lưu đã có hơn v à n năm lại không nghĩ hôm nay trực tiếp mất hai nhà tu la hoàng kia thở dài nói làm đám người tu la hoàng trở về tới tu la hoàng cung thời điểm cổ ma hoàng triều lão tổ tông đã đến song phương lão tổ đều biết lẫn nhau trải qua một phen mật đàm mới phát hiện nguyên lai cổ ma hoàng triều một phương rõ ràng làm phản hàn rồi từ thánh giáo một phương lần nữa biến thành bốn đại hoàng triều một đợt này thao tác ngược lại là để cho đám người tu la hoàng bất ngờ chuyện gì hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó đại khái chính là ý này tu la hoàng bọn hắn thật cao hứng đã có cổ ma hoàng triều gia nhập tại đối kháng này sinh thánh giáo đến tối thiểu cũng có đầy đủ hơn lực lượng ngược lại là cổ ma hoàng lão tổ tông có chút buồn b ự c chẳng lẽ là bọn hắn hành động quá muộn ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều rõ ràng bị diệt còn b à n ó thực vũ hố nếu không có cái kia thánh giáo nằm vùng a phúc đều đã tại nội bộ cổ ma hoàng triều tự bạo cổ ma hoàng lao tổ tông đều có gan tưởng muốn phản hồi thánh giáo xúc động không có cách nào bốn đại hoàng triều đối mặt thánh giáo đó là chắc thắng cục diện nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại có hai vậy coi như không nhất định thánh dạy dô di chuyển trực tiếp đã diệt hai đại hoàng triều tin tức tự nhiên là không che giấu được đấy rất nhanh chuyển khắp toàn bộ đại lục thời điểm này những cái kia đứng ở ba đại hoàng triều một bên công quốc cùng vương quốc đám đều trận tròn mắt lớn nhất chỗ dựa rõ ràng trong vòng một đêm bị diệt môn còn b à n ó đây không phải lừa bố mày đây trong lúc nhất thời đại lục ở bên trên không ít vương quốc cùng công quốc trước tiên chuyển cờ sĩ, trực tiếp từ ba đại hoàng triều một phương biến thành t h à n h giáo một phương nhưng mà không đợi những thứ này vương quốc cùng công quốc thở một ngụm lại là thứ nhất tin tức nặng ký truyền đến cổ ma hoàng triều lần nữa gia nhập bốn đại hoàng triều hàng ngũ những cái kia mới vừa cải biến cờ xí vương quốc cùng công quốc tại chiếm được tin tức này về sau lập tức tức giận đến phun máu ba lần con bà nó không chơi đùa người như vậy được rồi cổ ma hoàng triều như thế nào lại biến thành hoàng triều nhất phương cơ chứ đã nói rồi đấy thánh giáo minh hữu chứ thật sự là lừa bố mày a vốn hai đại hoàng triều bị diệt hoàng triều liên minh cũng chỉ còn lại có tu la hoàng triều đối mặt thánh giáo cùng cổ ma hoàng triều tiền hậu giáp kích một cây chẳng c h ố n g vững nhà những quốc gia này cải biến cờ xí dùng cầu sinh tồn cũng là chuyện đương nhiên có thể lại không nghĩ giờ phút quan trọng này cổ ma hoàng triều lại làm phản rồi như vậy trải qua tuy rằng hai đại hoàng triều bị diệt nhưng mà còn có hai đại hoàng triều làm làm hậu thuẫn t h á n h g i á o thực lực của mọi người ý thức của người dặm đại khái thì tương đương với hai cái hoàng triều bị diệt ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều này lưỡng đại thế lực nếu là nói không có một điểm tổn thương cái kia cũng không khả năng như thế đến nay tính toán bên trên dường như hoàng triều liên minh một phương còn giống như chiếm cứ điểm ưu thế giống nhau điều này làm cho những cái kia đã cải biến cờ xí vương quốc cùng công quốc đám lập tức cảm thấy một hồi đau gan đúng đau gan bọn hắn d ầ u gì cũng là nhất quốc c h i chủ cái kia cũng phải cần mặt cũng không thể ở thời điểm này lại đi cải biến cờ xí chứ vậy bọn họ thành cái gì phản quay đầu lại rồi hay nói phong hổ đi chủ thánh châu đ ó chụp hụt biết rõ phần lớn cường giả hội tụ đều đi ba đốn hoàng triều hắn cũng không hảo tâm như vậy đi ba đốn hoàng triều hỗ trợ tại phong hổ trong mắt cái gì bốn đại hoàng triều đó cũng là ma quật thế lực là trở ngại hắn thống nhất ma quật c h ứ n g ngại lúc này thời điểm bọn hắn đánh sông đánh chết đánh chính là càng là vô cùng thê thảm hắn liền càng cao hứng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi bất quá không đi hỗ trợ cũng không thể một chuyến tay không chứ phong hổ đem mục tiêu nhắm ngay thánh thành nếu như thánh thành phần lớn cao thủ đi ba đốn hoàng triều như vậy lúc này thánh thành hẳn là trong khoảng thời gian này nhất c h ố n g không lúc sau đi đối với thánh thành phong hổ cũng không xa lạ gì cuối cùng trong đầu có được trí nhớ của ảnh sứ giả mà ảnh sứ giả làm chủ thánh con độc nhất lúc còn trẻ tại bên trong tòa thánh thành cũng là cùng loại thái tử gia nhân vật ngoại trừ thánh sơn chi thượng có bộ phận cấm địa hắn không thể đi ra trên cơ bản không có hắn đi địa phương mà không đến được như thế đối với thánh thành tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc phong hổ mang theo mấy đại phân thân cộng thêm hùng hoàng trực tiếp đi vòng hướng phía thánh thành xuất phát tiến vào thánh thành phạm vi phong hổ rõ ràng có thể cảm giác được nơi này một ít không giống mới đầu tiên mật độ dân số gia tăng lên không ít tiếp theo nơi này linh khí mật độ so với địa phương khác cũng cao hơn một bậc cũng không biết có phải hay không là bố trí trận pháp gì nhìn cờ chính bản đũ trương hờ ép đoạn z trên khốc tượng mạng lưới không v ề bất quá thánh thành phạm vi rất rộng dù thế nào cũng có một người bình thường công quốc lớn nhỏ trận pháp gì có thể bao phủ to lớn như vậy phạm vi mấy người ở giữa không t r u n g trực tiếp t h n thân hướng phía một cái cao đạt ngọn núi mà đi thánh thành phụ cận ngọn núi đều cũng có chủ đích ví dụ như hắn sắp địa phương muốn đi chính là chủ thánh hang hổ chủ thánh nhất mạch ở chỗ này kinh doanh nhiều năm cũng là ảnh sứ giả nhất địa phương quen thuộc nếu đã tới tự nhiên không thể bỏ qua cần biết phía trên ngọn núi này thế nhưng là có mấy cái t à n g bạo thất đấy chủ thánh nhất mạch nguyên bản có năm ma hoàng cấp cao thủ trong đó trước sau hai tên phải thánh một tên tả thánh một tên chủ thánh cộng thêm trước huyết ảnh tổng đội trưởng còn hiện giữ tả thánh là về sau gia nhập tạm thời coi như được phải thánh nhất mạch dòng chính truyền nhân bất quá có một tên phải thánh chết ở địa cầu một tên tả thánh đã bị chết ở tại cổ ma hoàng triều huyết ảnh tổng đội trưởng cũng đã bị chết ở tại ca đức đại công tức trong phù đệ hiện tại chủ thánh lại dẫn tả hữu thánh rời khỏi nơi này nơi này canh phòng dĩ nhiên là do huyết ảnh tiểu đội trực tiếp tiếp nhận Huyết ảnh tiểu đội tinh nhuệ nhất đệ một tiểu đội đã toàn quân bị diệt rồi lưu thủ nơi này là tiểu đội thứ hai cùng tiểu đội thứ ba về phần kia tiểu đội của hắn cùng cư trú ở trên ngọn núi ma vương cấp cao thủ đều bị thánh chủ mang đi ra ngoài giành chính quyền đi lúc này hẳn là đang vây công ba đốn hoàng triều bình thường mà nói nơi này phòng ngự lực lượng cũng không tính là yếu đi hai cái tiểu đội hai mươi ma vương cấp cao thủ trên chủ phong trận pháp bố trí thậm chí không thể so với bốn đại hoàng triều yếu mà bản thân lại ở vào thánh giáo nội địa đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì có thể không biết làm sao hôm nay bất đồng gan to bằng trời phong hổ mang theo hùng hoàng tiềm nhập ngọn núi chính hai mươi ma vương cấp cao thủ kia đối mặt phong hổ cùng với hắn hóa thân tự nhiên là không có nửa điểm cơ hội phản kháng hắc cám pháp tắc vốn là am hiểu gần thân không gian pháp tắc càng là xuất quỷ nhập thần đặt đến nguyên anh cảnh giới phong hổ lợi dụng hắc cám pháp tắc sử dụng được gần thân thuật coi như là ma hoàng cấp cao thủ nếu không phải lưu ý đều có thể nhìn lầm ma vương cấp cao thủ càng không khả năng phát hiện vi tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm sừng đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương bảy trăm bảy mươi bốn vơ vét cùng thăm dò thiệt n h i ề u p h á p bảo đan dược hùng hoàng đánh mở một gian bảo khố chỉ thấy trong đó p h á p bảo tính ra hàng trăm mà tràn đầy đan dược cái chai cũng có mấy trăm bình nhiều ngẫm lại xem chủ thánh có thể chế tạo ra trên trăm tên ma vương cấp tư nhân bố trí hao phí tài nguyên có thể nghĩ nơi này có điểm pháp bảo cùng đan dược tự nhiên cũng chẳng có gì lạ nơi này chính là chủ thánh nhất mạch bảo tàng trọng địa thứ đồ vật mặc dù không ít bất quá chỉ là rác rưởi phong hổ thản n h i n nói nơi này có vượt qua hai trăm kiện pháp bảo nhưng đa số đều là hạ phẩm pháp bảo trung phẩm pháp bảo chỉ có mười đồ gởi đến mà thôi về phần cao cấp pháp bảo càng là không có một cái mà đan dược nơi đây mạnh nhất cũng cũng chỉ là lục cấp đan dược mà thôi với hắn mà nói không đáng kể chút nào căn bản không để vào mắt Cùng c hùng ủ của chủ tay bút tự bất thứ tốt thứ thu thở. hay này rắc khác có người nhiên những người nói, nhân, những muốn không rưỡi, với, đối với hiếm, rồi, so h đều đã đâu quá là là mà có hoàng nói đương nhiên muốn tuy rằng đều là rắt rưởi nhưng cũng không thể tiện nghi chủ thánh phong hổ nói đó là tự nhiên chủ nhân ra đây trước hết thu lại hùng hoàng vội vàng nói ừ đan dược ngươi cũng thu đi những thứ này pháp bảo ta lấy rồi phong hổ nói so với đan dược đến này pháp bảo vẫn là rất đáng tiền thông thường hạ phẩm pháp bảo dù thế nào cũng trên giá trị vạn linh thạch hơi chút tốt một chút muốn mấy vạn linh thạch mà trung phẩm pháp bảo càng là mười vạn linh thạch lên giá những vật này nếu là muốn toàn bộ từ hạn mức của chính mình giảm đổi nhưng là phải tích lũy không ít thời gian mới có thể đoái đổi được những thứ này pháp bảo dưới quyền mình cũng không có thiếu yêu vương bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ những thứ này pháp bảo vâng chủ nhân hùng hoàng vui vẻ ra mặt nhiều linh đan như vậy kém nhất đều là tứ phẩm trở lên cho dù đối với ma hoàng cấp cao thủ không có tác dụng quá lớn nhưng mà đối với ma vương cấp cao thủ mà nói đây chính là tu hành trí bảo đi thôi đi xem linh thạch khố hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng phong hổ cười nói linh thạch khố phòng cùng gửi linh đan pháp bảo địa phương không đồng nhất chỗ so với khiêng linh cứu đi thạch đến kỳ thật chủ thánh bọn hắn càng thêm coi trọng pháp bảo cùng linh đan đương nhiên đã đến phi thăng thời điểm liền sẽ tương đối chú trọng linh thạch cuối cùng linh đan cùng pháp bảo cái đồ chơi này đã đến thượng giới sau này những thứ này cấp thấp đồ chơi căn bản không bao nhiêu tiền linh thạch mới là căn bản thuận lợi mở ra linh thạch khố phòng phong hổ không khỏi trận mắt há h ố c mồm nhà kho rất lớn bên trong tràn đầy chất đống vô số linh thạch có thể bị trồng chất để ở chỗ này trên cơ bản đều là t r u n g cao cấp linh thạch hạ phẩm linh thạch căn bản không tư cách lưu giữ ở đây quá chiếm chỗ rồi phong hổ vung tay lên vô số linh thạch biến mất trong i ế n nhập phong hổ t châu cũng cái không thời thần những nguyên đầu qua tử bắt kia gian, đồng đảo lúc i linh triệu, linh đi, tải. n Trung thượng vạn. Trong h thạch. phẩm thạch phẩm thạch thật phát Ta là l này chẳng khác gì là tồn phóng hơn ba mươi tỷ linh thạch so với hoàng triều tồn kho đều nhiều hơn rất nhiều không hổ là thánh giáo này vơ vét của cải thủ đoạn quả nhiên là thật lợi hại đem tất cả linh thạch thổi quét mà không thậm chí còn phong hổ liền trên chủ phong bố trí trận pháp khí cụ đều không đông tha bất quá hơn mười phút phong hổ bản thể cộng thêm lưỡng đại phân thân trên cơ bản đem toàn bộ ngọn núi chính vơ vét sạch sẽ thuộc về thánh giáo ngọn núi chính vơ vét hoàn tất về sau phong hổ mang theo hùng hoàng hướng phía cái thứ hai địa điểm mà đi nơi này là ba đại kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân nơi này cao thủ không coi là nhiều lắm trên cơ bản đều xuất trình chỉ có mấy ma vương lưu thủ bị phong hổ đơn giản tiêu diệt rồi sau đó thông qua những cái kia ma vương chi nhớ tìm được bảo tàng chỗ kết quả lại làm cho phong hổ rất thất vọng ba đại kỵ sĩ đoàn trong chú địa căn bản không có bao nhiêu thứ tốt phát bảo mấy c h ụ kiện cơ bản tất cả đều là hạ phẩm linh đang không linh thạch cũng chỉ có mười mấy ước bộ dạng so với chủ thành đến nhất định chính là nghèo kết s á t càn quét hết ba đại kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân ngay sau đó phong hổ đi tông giáo tại phán sở tông giáo tại phán sở tại phán t r ư ở n g tại thánh giáo địa vị và chủ thánh tương tự nơi đây ở lại giữ cao thủ thậm chí so với chủ thánh còn nhiều nhưng mà lại không có ma hoàng cấp tồn tại nhất định ngăn không được phong hổ quất sạch vốn tưởng rằng nơi này thu hoạch có thể cùng chủ thánh chỗ đó so sánh kết quả lại là chắc hẳn phải vậy linh thạch trăm tỷ phát bảo hơn trăm t i ệ n linh đan hơn trăm bình so với ba đại kỵ sĩ đoàn tới là mạnh mẽ không ít nhưng so với chủ thánh đây chính là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi càng cờ ép mới nhanh nhất e giờ trên tê khóc tượng vê đốt mạng lưới e không u kỳ thật cái này cũng bình thường chủ thánh là phụ trách gì gì đó tin tức đã có tin tức làm cho tiền hoàn không đơn giản mà tôn giáo g tài phán sở bản thân chính là một cái vũ lực cơ cấu cần thiết tài nguyên toàn bộ nhờ tụ họp thánh giáo chi cấp phát tiền tự nhiên không có quá nhiều hàng tồn về phần ba đại kỵ sĩ đoàn cùng chủ thánh cùng với tài phán trưởng không giống vậy người ta đó là đời đời tương truyền mà ba đại kỵ sĩ đoàn là người có khả năng lên vị như thế ai còn sẽ phí hết tâm tư đi tích lũy cái gì công cộng tài phú không tiêu hết ăn sạch sẽ đều coi là không tệ lạng yên giải quyết hết này ba cái ngọn núi phong hổ nhìn về phía hậu phương hai ngọn núi lớn này hai ngọn núi lớn cùng trước mặt ba ngọn núi lớn cũng không đồng dạng một cái là khổ tu sĩ chỗ ở ngọn núi còn có một là giáo hoàng chỗ ở ngọn núi mười hai hồng y giáo chủ cung điện cùng với giáo hoàng dạy hoàng cung tại cùng một cái ngọn núi chẳng qua là bất đồng chính là dạy hoàng cung tại đỉnh núi mà mười hai hồng y giáo chủ cung điện ở l ư n g t r ư n g núi chủ nhân tiếp đó đi cái nào ngọn núi hùng hoàng hỏi để cho ta ngẫm lại phong hồ nói khẽ s á c thực không tốt lắm chọn khổ tu sĩ chỗ đó khả năng không có vật gì tốt nhưng là cao thủ hẳn sẽ không quá nhiều vô cùng có khả năng cũng không có ma hoàng cấp cao thủ tọa c h ấ n nhưng mà giáo hoàng ngọn núi chính cũng không giống nhau có thể khẳng định chỗ đó khẳng định có ma hoàng cấp cao thủ đóng g i ữ bọn hắn muốn qua sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hùng hoàng ngươi trước ở lại chỗ này tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta chạy trốn trầm ngâm trong chốc lát phong h ổ nói chủ nhân ngài muốn làm gì a hùng hoàng nghe vậy lập tức có loại dự cảm xấu hh ắ c ắ c đại náo một phen đến kế địa hồ ly sơn đợi lát nữa nếu như ngươi là ra tay nhớ rõ đổi một kiện pháp bảo có thể ngàn vạn không nên sử dụng lang nha bồng kia rồi bằng không mà nói liền bại lộ thân phận phong h ổ nói nếu như dạy hoàng cung chỗ ở trên thánh sơn khẳng định có ma hoàng cấp cao thủ đóng giữ như vậy chính mình liền đại náo một phen đem nơi đó cao thủ in ra sau đó thừa cơ giải sầu một cái phân thân giấu đi vào náo qua về sau mình và hùng hoàng quay đầu rời đi đương nhiên nếu là có thể tiêu diệt một ma hoàng cấp cao thủ thì tốt hơn về phân phân thân vậy sẽ phải xem bản thân hắn rồi nếu là không chạy ra được vậy chỉ có một con đường chết đương nhiên phong hổ sẽ không để cho cái phân thân này chết vô ích mặc dù là chết cuối cùng cũng nhất định là muốn tự bạo không sai tự bạo kỳ thật phong hổ tu luyện cái này vạn ảnh phân thân rất lưu manh địa phương hay là tại tại có thể khống chế phân thân tự bạo sau đó lần nữa tu luyện ra phân thân tới nguyên anh tự bạo h uy lực không thể nghi ngờ chỉ là nhìn a phúc sẽ biết trực tiếp hủy diệt rồi cả cổ ma hoàng cung tối thiểu liên lụy mấy vạn người chủ nhân vậy ngài cẩn thận một chút hùng hoàng nói cẩn thận một chút ha ha đó là tất nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến lại để cho chân thân đi bại lộ trực tiếp phái khiến đệ nhị phân thân là được Đệ đấu điểm đến, đơn đệ nhị phân thân thực lực, cũng không kém có tả hiếu, có thể miễn cưỡng xem như cấp cho chung kỳ ma hoàng chiến tình cảnh đến, giản đơn hết sức rồi. Về phân đệ nhất phân thân, thực hữu, thể cho hết thì là âm thầm cấp tả lực, lực, có có làm là kém kỳ xem ma âm rồi. ra sức Về ẩm n thân, chuẩn bị thừa â cơ bị x nhập thanh sơn.、Mà、bản thể thì Mà là ẩm n thân ở hùng hoàng ở ộ tường bên. Nếu n h k h muốn kinh động đối phương thật ra thì vẫn là chuyện rất đơn giản tiện tay đã khống chế một thanh tròn hình pháp bảo trực tiếp đụng vào thánh sơn trí thượng hầu như lập tức thánh sơn phòng ngự trận pháp khởi động một nguồn năng lượng tường ốp đem phong hổ hạt châu ngăn trở mà phong hổ thì là không thèm để ý chút nào trực tiếp bạo địa hạt châu kia đúng tự bạo pháp bảo tự bạo pháp bảo uy lực cũng rất mạnh đương nhiên so ra kém tự bạo nguyên anh hoặc là kim đan hơn nữa tự bạo pháp bảo cùng tự tìm cái chết cũng không kém không có pháp bảo chiến đấu lực yếu đi một đoạn hơn nữa rất nhiều người vì pháp bảo uy lực càng mạnh hơn đều là lựa chọn tâm thần tế luyện một khi pháp bảo bị hao tổn tâm thần liên quan đến phía dưới liền chính hắn cũng sẽ thụ tổn thương thật giống như ban đầu đuổi theo điện cùng bạch thuốc hai người đem pháp bảo cấp cho phong hổ độ kiếp kết quả pháp bảo bị hao tổn bọn hắn cũng cùng lấy trọng thương v i tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm s ơ n g đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương bảy trăm bảy mươi lăm lại là một gay mà phong hổ tự bạo pháp bảo đều là mới chiếm được đấy chẳng qua là nhận chủ thoáng một phát coi như là duy nhất một lần vũ khí tự bạo rồi đương nhiên sẽ không tổn thương cái gì chơi như vậy uy lực công kích là rất lớn ví dụ như phong hổ hiện tại vốn chỉ có miễn cưỡng nguyên anh t r ù n g kỳ chiến đấu lực nhưng mà khống chế pháp bảo tự bạo phía dưới uy lực đã trực bức nguyên anh hậu kỳ rồi tuy rằng uy lực rất lớn nhưng mà trên cơ bản không ai sẽ chơi như vậy pháp bảo luyện chế không dễ dàng dù cho chỉ là một kiện rác r ư i nhất vô dụng nhất hạ phẩm pháp bảo cũng trên giá trị vạn linh thạch tiêu xài trên vạn linh thạch chỉ là vì một kích ai sẽ phá của như vậy người nào rõ ràng dám công kích thánh sơn muốn chết phải không hai ma hoàng cảnh cao thủ trực tiếp từ bên trong ngọn thánh sơn bay ra thẳng đến phong h ổ mà tới cơ hội tốt chứng kiến hai người từ bên trong ngọn thánh sơn bay ra ở đằng kia phòng ngự trận pháp mở ra lỗ hổng lập tức cách đó không xa phong hổ đệ nhất phân thân trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc năng lượng thuấn di đi vào các ngươi thánh giáo diệt ta hoàng triều chẳng lẽ còn không để cho cho phép ta đến báo thù phải không phong hổ cố ý giả dạng làm bi phẫn ngữ khí lớn tiếng nói h ừ nguyên lai là ba đốn hoàng triều dương nghiệt không lo che giấu tung tích rõ ràng gan dám công kích thánh sơn ngươi cũng để lại cho ta đi một ma hoàng cảnh cao thủ nghe vậy đại hỷ lúc này bọn hắn đã được đến tin tức ba đốn hoàng triều đã bị d i ệ t giáo hoàng bọn hắn chính đang tấn công áo tư mạn hoàng triều người đó chết còn không nhất định chứ phong hổ quát lên một tiếng lớn trong tay chỉ huy một thanh trung cấp phi kiếm ra sức phản kích dùng phong hổ chiến đấu lực đối mặt cái kia hai tên ma hoàng trong bất kỳ một cái nào đều quá sức liền lại càng không cần phải nói hai cái cùng nhau chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh đầy ha ha an ta một búa làm phong hổ đệ nhị phân thân đẩy tới tuyệt hảo vị trí về sau hùng hoàng trong lúc đó quát lên một tiếng lớn d ơ chiến phủ hướng phía một cái trong đó ma hoàng chém tới mà trong nháy mắt này tiểu hồ ly cũng đã phát động ra tinh thần công kích phong hổ bản thể càng là không tiếng động xuất hiện sau lưng người nọ có mai phục cái kêu ma hoàng cao thủ hoảng sợ nói nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống sau đó nên cái gì cũng không biết phong hổ trong tay mang theo một cái vô thần nguyên anh tiện tay ném nhập mình t r o n g c h â u t ử không gian còn ma hoàng cấp cao thủ kia đã bể vài miếng thảm nhất đúng là đầu trực tiếp bị hùng hoàng một b ữ a chém thành hai nửa đại ca người nọ kinh hô một tiếng sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía thánh sơn tháo chạy mà cùng lúc đó thánh sơn chi thượng lại buộc phát ra mấy cổ khí thế cường đại một cái trong đó thậm chí đã đạt đến ma hoàng hậu kỳ rút lui việc này tiêu diệt một cái trung kỳ ma hoàng gặt hái được mấy trăm kiện pháp bảo cùng mấy chục tỷ linh thạch đã lớn buôn bán lời đương nhiên khẩn yếu nhất là đem mình ảnh tử phân thân thành công đưa vào thánh sơn phong h ổ bọn hắn phản hồi thánh sơn cao thủ cũng không có đi đuổi theo một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng cũng không phải là nói dân thôi vừa rồi hai ma hoàng cấp cao thủ kia cũng là bởi vì đổi u thật chặt kết quả gặp phải mai p h ủ không duyên cớ treo một cái phong hổ bản thể mang theo đệ nhị phân thân cùng với hùng hoàng nhanh nhanh rời đi thánh giáo thế lực phạm vi mà phong hổ đệ nhất phân thân lúc này đã tiến nhập bên trong ngọn thánh sơn tiến vào thánh sơn phong hổ ngay đầu tiên trực tiếp t h ầ n thân sau đó giết chết một ma vương cấp cao thủ rồi sau đó toàn thân biến đổi rõ ràng biến thành cái kia ma vương bộ dạng phong hổ ảnh tử phân thân trước tiên tu luyện được nhất định là dựa theo phong hổ bản thể thành hình nhưng mà ảnh tử phân thân bản chất hay vẫn là pháp tắc năng lượng khốc tượng mạng lưới to chính bản xuất r a đầu tiên không tuy rằng không thể làm được đem ảnh tử phân thân như là tôn nộ g không thất thập nhị biến giống nhau biến thành động vật biến thành tảng đá biến thành cây thậm chí cũng không thể biến thành cự nhân hoặc là mập mạc nhưng mà biến thành người bình thường cũng không tính rất khó chẳng qua là điều khiển tinh vi hạ bộ mặt cùng thân cao mà thôi hơn nữa tên kia bị mình làm mất linh hồn đã ngưng kết thành tinh hoa bị phong hổ nuốt vào trong bụng liền trí nhớ của hắn cũng có hoàn mỹ như vậy ngụy trang chỉ cần không phải đặc biệt không may hầu như không khả năng bị hoài nghi gì cái này bị phong hổ i ế t chết người tuy rằng cũng là ma vương cấp cao thủ nhưng mà thân phận địa vị quá thấp chỉ là một cái hồng y giáo chủ đệ tử mà thôi thậm chí còn người này hồng y giáo chủ rất nhiều nhân vật chính bên trong bài danh cũng cũng không cao hơn nữa thực lực không được tốt lắm cho nên bị lưu tại bên trong ngọn thánh sơn chờ lệ n hắn h thân phận này chỉ có thể ở lưng chừng núi trộn lẫn lẫn b ả o liền lên đỉnh núi tư cách đều không có phong hồ tự nhiên chưa đủ trực tiếp đi bộ lên núi tìm được tên kia hồng y giáo chủ chỗ ở cung điện đem bên trong vật chân quý thổi quét mà không rồi sau đó n g h ê n ngang xuất cung điện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi xuống chân núi đợi khi tìm được một chỗ không người lần nữa ẩn thân sau đó lặng lẽ sờ soạng đi lên tiêu diệt một cái địa vị khá cao mà vương cấp cao thủ ma vương cấp cao thủ này địa vị liền so với trước đó cái kia mạnh hơn nhiều chính là một ma hoàng cảnh cao thủ thân truyền đệ tử thực lực phi phạm là dạy hoàng cung hộ vệ một trong chỉ có hơn hai trăm tuổi tuổi tác đã đạt đến ma vương hậu kỳ trình độ này tương lai đột phá ma hoàng cảnh khả năng cũng không nhỏ